chương sáu trăm năm mươi mốt tổng tài là ai chỉnh anh vậy hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạng liếc nhìn ký giả đặt câu hỏi cô hơi mím môi cười yếu ớt đầu tiên là tính nguyên bản đây là điều mà mỗi một nhà thiết kế đều sẽ chú trọng cũng là triết lý tôi vẫn luôn kiên trì thứ hưu đương nhiên là phải có phong cách độc đáo riêng của mình nhà thiết kế mạng y cô cảm thấy sự khác biệt giữa thiết kế nghệ thuật và kinh doanh là gì tại sao cô lại lựa chọn nghề thiết kế trang sức này lê hiểu mạng nhấn mày cô mỉm cười nói đối với phái nữ mà nói trang sức châu báu là từ ngữ vô cùng có sức dụ hoặc đầu tiên tôi cũng là người yêu thích trang sức trở thành nhà thiết kế trang sức là mơ ước của tôi tôi thích thiết kế chế tác điêu khắc chúng tôi rất hưởng thụ quá trình mài rua những viên ngọc thô thành những viên đá quý đẹp đẽ còn sự khác nhau giữa thiết kế và nghệ thuật tôi cảm thấy nghệ thuật chỉ là mơ ước kinh doanh chỉ là thực tế nhưng thiết kế là sự kết hợp hoàn hảo giữa mơ ước và thực tế câu trả lời của cô giành được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của toàn bộ hội trường cô bị ký giả bao vây phỏng vấn sấp xỉ một giờ mới được giải phóng nói lâu như vậy lời cô tự nhiên là khô miệng cô đi thẳng tới quầy rượu vừa mới bưng ly rượu vang lên uống một ngụm sau lưng đã vang lên một giọng nói giản mua nhưng lại không mất đi sự uy nghiêm quen thuộc mạn mạn nghe thấy giọng nói này cả người lê hiểu mạn trợt chấn động sau khi giật mình cô quay người sang cố duy trì nụ cười ưu nhã trên mặt đúng như cô đoán người đứng ở sau lưng cô gọi cô là mạn mạn chính là hoác nghiệp hoàng sau năm năm ngoài tóc lông mày và dâu đã trắng tinh ra ông ta không có bao biến hóa lớn nhìn thân thể ông ta còn rất cường tráng sắc mặt hường hào dường như nhìn còn có tinh thần hơn so với năm năm trước rất nhiều liếc nhìn hoác nghiệp hoàng lê hiểu mạn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh cô mỉm cười chào hỏi ông nội hoác đã lâu không gặp nụ cười trên mặt cô mang theo mấy phần lạnh nhạt và khắc khí so với năm năm trước đã thiếu đi rất nhiều phần thân thiết dĩ nhiên là hoác nghiệp h o à n g cũng nhận ra được cô tương đối khách khí và lạnh nhạt ông ta hai tay ông ta nắm cõi trượng sau khi quan sát cô kỹ ông ta ôn hòa nói mạn mạn càng ngày càng xinh đẹp không ngờ rằng mới năm năm không gặp mà cháu đã trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng cả trong và ngoài nước ông nội cảm thấy hãnh diện thay cho cháu lê hiểu mạn vẫn duy trì nụ cười ưu nhã trên mặt cô bình thản nhìn ông ta ôn hòa nói c ả m ơn ông nội hoắc quá khen hoắc nghiệp hoàng thấy lê hiểu mạn vẫn hết sức lạnh nhạt với ông ta ông ta nhíu đôi lông mày trắng lại ân cần nhìn cô mạn mạn mới năm năm không gặp mà thôi sao cháu lại cứ lạnh nhạt với ông nội như vậy năm năm qua cháu đã đi đâu tại sao vẫn luôn không tới thăm ông nội lê hiểu mạn không trả lời câu hỏi của hoắc nghiệp hoàng sau năm năm gặp lại cô đã không còn cảm giác thân thiết với hoác nghiệp h o à n g như năm năm trước nữa rồi ngay tại lúc này một giọng nói non nớt ngọt ngào đ ố n g vang lên m ụ m mi nghe thấy tiếng m ụ m mi này hoác nghiệp h o à n g kinh ngạc nhìn lê hiểu m ạ n rồi ông ta xoay người nhìn về phía sau lưng khi nhìn thấy một cô bé phấn điêu ngọc chắc đang chạy bước nhỏ tới ông ta cực kỳ kinh ngạc cô bé đang đi tới chính là tiểu n g h i ê n n g h i ê n lê hiểu mạn thấy ánh mắt của hoác nghiệp hoàng rơi vào trên người tiểu nghiên nghiên cô hơi cau mày lại cảm xúc trong mắt thoáng trở nên phức tạp tiểu nghiên nghiên đi tới trước mặt lê hiểu mạn bé nhìn lê hiểu mạn rồi lại nhìn về phía hoác nghiệp hoàng vẫn đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào bé bé chấp c h ư ớ c mắt lê phép hỏi lao ra ra tại sao ông cứ nhìn cháu như vậy hoác nghiệp hoàng tràn đầy khiếp sợ nhìn tiểu nghiên nghiên vô cùng giống với lê hiểu mạn qua một hồi lâu ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn về phía lê hiểu mạ n kinh ngạc hỏi mạn mạn đây là con gái của cháu lê hiểu mạng lãnh đạo nhìn hoác nghiệp hoàng cô k h ẽ gật đầu với ông ta thấy cô gật đầu hoác nghiệp hoàng vừa mỉm cười hết sức hòa ái nhìn tiểu nghiên nghiên vừa thân thiết hỏi cháu tên là gì tiểu nghiên nghiên nhìn mẹ của bé sau đó bé lại ngẩng đầu lên mỉm cười với hoác nghiệp hoàng rồi ngọt ngào nói lao ra ra s ổ gì? cháu và ông không quen biết xin ông tha thứ cho cháu không thể tùy ý tiết lộ họ tên đầy đủ của mình với ông ông có thể gọi cháu là nghiên nghiên nghiên, nghiên tên rất hay tên rất hay hoác nghiệp hoàng túi đầu mỉm cười nhìn tiểu nghiên nghiên hoa ái nói nghiên nghiên ông và m ù n mị của cháu rất thân m ù n mị của cháu gọi ông là ông nội cháu có thể gọi ông là ông cố nội được không ông cố nội tiểu nghiên nghiên chớp chớp mắt nhìn về phía mù mì của mình mù mì mẹ và ông cố nội này rất thân s a o theo phép lịch sự lê hiểu mạn không thể nói thẳng là không quen cô chỉ nhìn tiểu nghiên nghiên và mỉm cười với vé hóc nghiệp hoàng thấy tiểu nghiên nghiên thông minh lanh lợi đáng yêu khiến người ta yêu thích vì vậy ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía lê hiểu mạn ôn hòa nói mạn mạn hôm nào cháu mang tiểu n g h i ê n n g h i ê n trở lại một c h u y ê n nhé cháu rời đi khoảng năm năm ông nội cũng đã không gặp cháu năm năm rồi ông nội muốn ôn lại chuyện cũ với cháu chương sáu trăm năm mươi hai gặp gỡ ông cháu h o á t ra nhóm dịch thất liên hoa liếc nhìn ông lão thân thiết hòa ái trước mắt lê hiểu mạng không cự tuyệt cũng không trực tiếp đáp ứng ông nội hoác cháu vừa mới thành lập văn phòng ở thành phố ca nên khoảng thời gian này sẽ hơi bận sợ rằng công việc bận rộn sẽ không có thời gian tới gặp ông nếu như có thời gian cháu sẽ đến thăm ông được hoác nghiệp h o à n g gật đầu với lê hiểu mạn ông ta mỉm cười từ ái ôn hòa vậy ông nội sẽ chờ mạn mạn và nghiêng nghiêng trở về thăm ông dừng lại hoác nghiệp hoàng lại hỏi không biết mạn mạn có hứng thú hợp tác với hoác thị hay không nếu như mạn mạn hợp tác với hoác thị ông nội bảo đảm hoác thị sẽ quan tâm đến trang sức mạng mạng mạ nỉ n h của mạn mạn trang sức mạ nỉ n h là thương hiệu riêng của lê h i ể u mạ năm n ngoái cô đã xin cấp bằng sáng chế tác phẩm chủ đạo của trang sức mạ nỉ n h là trang sức cưới tác phẩm đang hot trước mắt là xưa di trang sức cưới màu đỏ lãng mạn mặc dù văn phòng do lê h i ể u mạng thành lập có đoàn đội thiết kế nhưng lại thiếu công xưởng chế tác hoác thị có nhà máy chế tác trang sức riêng trước mắt Văn phòng làm của cô ủ a c c ũ nhìn g có ợ p tác một tác, với đối số h doanh. Nhưng chưa còn nghĩ muốn cùng nhìn tạm thời cô còn chưa nghĩ ra muốn hợp tác cùng ai. cô ra hợp về phía khoác nghiệp hoàng mí môi m cười nói ông nội h o á c có thể cho cháu thời gian cân nhắc chuyện hợp tác được không dĩ nhiên là có thể hoác nghiệp hoàng hiền hòa nhìn lê hiểu mạng mạn mạn nếu cháu cân nhắc kỹ muốn hợp tác với ông nội thì có thể liên lạc với ông nội bất cứ lúc nào sau khi hàn huyên thêm mấy câu với hoác nghiệp hoàng cô lễ phép nói xin lỗi không tiếp chuyện được nữa rồi dắt tiểu n g h i ê n n g h i ê n đi tới khu vực nghỉ ngơi cô vừa mới ngồi xuống còn chưa ngồi nóng đ i một bóng dáng anh tuấn đã đứng ở trước mặt cô mạn mạ, nghe thấy tiếng lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông anh tuấn đang đứng trước mặt cô sau khi nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương cô chuyển mắt sang hướng khác cũng không muốn quan tâm đến người trước mắt người đàn ông anh tuấn đó chính là hoác vân hy anh ta thấy lê hiểu mạn không muốn để ý đến mình anh ta hơi cau mày lại dịu dàng liếc nhìn cô rồi lịch sự cười nói mạn mạn anh không ngờ em chính là nhà thiết kế mạ ni n h nổi tiếng chúc mừng em cám ơn tôi có chút việc xin lỗi không tiếp chuyện với anh được lê hiểu m ạ n nhìn anh ta bình thản nói một câu cám ơn rồi đứng lên cô đang muốn dắt tiểu n g h i ê n n g h i ê n rời đi thì bị hoác vân hi ngăn lại anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quyến rũ động lòng người của cô giọng điệu cầu khẩn m ạ n mạn chúng ta đã không gặp nhau năm năm rồi tôi muốn trò chuyện với em có thể không lê hiểu mạn đang muốn nói không thể thì nghe thấy tiểu nghiên nghiên đang được cô nắm tay nói mục mì con không q u ấ y dày mẹ và chú cho chuyện con đi ăn chút gì nha con đói lắm rồi dứt lời tiểu nghiên nghiên chạy bước nhỏ về phía quầy đồ ăn tự chọn lê hiểu mạn nheo mắt lại nhìn tiểu nghiên nghiên chạy thẳng đi mất cô thoáng không hiểu gì càng ngày cô càng nhìn không thấu hành động của tiểu nha đầu này con bé càng ngày càng giống cha của bé bốn long tư hạo nghĩ đến long tư hạo cô mới nghĩ tới chuyện anh bị tiểu nghiên nghiên chỉnh vừa nãy mặc dù có cảnh sát tới cô tin tưởng lấy thân phận địa vị và thế lực sau lưng anh thì hẳn là anh sẽ không bị mang đến đồn cảnh sát bây giờ hẳn là anh đã rời khỏi khách sạn rồi hoác vân hy thấy cô nhíu mày lại không biết đang suy nghĩ gì anh ta vẫn luôn nhìn cô c h ă m giọng điệu mang tìm tòi nghiên cứu hỏi mạn mạn em đang suy nghĩ gì vậy bên hai truyền tới giọng nói của hoác vân hy lê hiểu mạn phục hồi lại tinh thần nhìn về phía anh ta lạnh nhạt cười nói tôi còn có việc cho tôi xin lỗi hoác vân hy thấy cô lại muốn đi vẻ mặt của anh ta thoáng mất mát mạn mạn qua năm năm em vẫn ghét tôi như vậy sao không muốn nói hơn một câu với tôi sao đối diện với ánh mắt ẩn hàm bi thống của hoác vân hy vẻ mặt của lê hiểu mạn vẫn bình tĩnh như cũ trong lòng không bị kích thích lên chút gợn sóng nào cô hơi cong môi cười nói hoác tổng anh đã gặp qua ai ghét chuột năm năm sau sẽ không ghét chuột nữa không hoác vân hy không hiểu lời của cô nghi ngờ liếc nhìn cô hỏi mạn mạn em có ý gì lê hiểu mạn l á n h đạm liếc nhìn anh ta khẽ cong đôi môi phấn hồng chuột gây phiền nhiều khiến cho người ta chán ghét cho dù có đến một trăm năm sau nó vẫn khiến người ta chán ghét tôi thật sự không còn lời nào có thể nói với anh nữa xin lỗi không tiếp chuyện được chương sáu trăm năm mươi ba chú đẹp trai chú thật là bá đạo một nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy thấy cô lại so sánh anh với con chuột bẩn thỉu khiến người ta chán ghét trái tim anh ta đau đớn mãnh liệt Khuôn mặt anh tuấn nồng đậm bi thương anh ta buồn bã nhìn cô mạn mạn lê hiểu mạn không để ý đến anh ta nữa cô nâng lưu rượu tao nhã đi về phía phó tổng của vi phó tổng châu rất vui vì được gặp mặt ngài phó tổng châu của vi khoảng chừng bốn mươi tuổi ông ta nâng ly rượu đi tới phía trước vẻ mặt đầy tán thưởng nhìn lê hiểu mạn nhà thiết kế mạng y ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu lê hiểu mạng ưu nhã cười nói phó tổng châu hôm nay ông có thể tới dự bữa tiệc của tôi tôi cảm giác cực kỳ vinh hạnh tôi ngưỡng mộ đại danh của nhà thiết kế mạng y đã lâu đã sớm muốn gặp nhà thiết kế mạng y một lần rồi hôm nay có thể tới tham dự tiệc rượu của nhà thiết kế mạng y tôi mới cảm giác cực kỳ vinh hạnh nhà thiết kế mạng y ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu lê hiểu mạn và phó tổng châu đang trò chuyện với nhau những vị khách quý khắc cũng đều nâng ly rượu nở nụ cười tán thưởng đi về phía cô lê hiểu mạn của hôm nay đã không còn dễ mất bình tĩnh nữa khi đối mặt với lao tổng hoặc là quản lý cấp cao của các công ty cô không lo lắng chút nào khi trò chuyện với bọn họ cô vẫn luôn duy trì nụ cười ưu nhã sự thanh lịch và ưu nhã khí chất mạnh mẽ hoác vân hy đứng cách đó không xa thấy lê hiểu mạn được rất nhiều vị khách quý vây quanh mà cô vẫn duy trì nụ cười ưu nhã nói năng mạch lạc dáng vẻ thành thục khiến anh ta không ngừng rung động và kinh ngạc càng nhiều hơn là thưởng thức và tán thưởng năm năm không gặp cô thật sự đã thay đổi rất nhiều thực hiện được mơ ước của mình có sự nghiệp riêng của mình hơn nữa cô càng ngày càng xinh đẹp càng ngày càng q u y ế n rũ cũng càng ngày càng khiến anh ta không thể rời mắt khỏi lúc này tiểu n g h i ê n n g h i ê n đang vừa đứng ăn ở quầy đồ ăn tự chọn vừa nhìn về phía hoác vân hy thấy anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mù mì của mình bé nhíu mày nhỏ lại suy nghĩ quan hệ giữa anh ta và mù mì lúc này một bóng người anh tuấn gây huyên náo phiêu đến trước mặt bé còn bày ra tư thế màu m ẻ tiểu bất điểm muốn tăng cân có rất nhiều biện pháp chứ ăn nhiều đồ quá sẽ gặp rắc rồi đó tổng tài của chú mời cháu phiền cháu đi cùng chú đến một nơi khác tiểu nghiên nghiên híp đôi mắt sáng như sao lại bé ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông tuấn giật đang bày tư thế màu mẹ ở trước mặt bé bé chốc trước mắt chú sao chú cũng ở đây người đàn ông gây huyên náo phiêu đến trước mặt tiểu nghiên nghiên còn bày đặt làm tư thế chụp ảnh màu mẹ kia chính là lạc thụy anh ta cũng học dáng vẻ chớp chớp mắt của tiểu nghiên nghiên rồi cười h i ế p mắt lại thành một đường chỉ tiểu bất điểm ngoài chú ra thì còn ai có thể gọi cháu là tiểu bất điểm đi thôi tổng tài của chú mời cháu dứt lời anh liền nắm lấy tay nhỏ của tiểu nghiên nghiên t i ể u nghiên nghiên nhìn lạc thụy bé chu miệng nhỏ lên nói đi đâu cháu lại không nói muốn đi cùng chú lạc thụy mỉm cười nhìn bé cháu cũng chưa nói không đi tiểu bất điểm chân cháu ngắn đi quá trưởng hay là để chú ôm cháu đi đi sau đó không đợi tiểu nghiên nghiên đồng ý hay là cự tuyệt anh ta đã không người xuống trực tiếp bế tiểu nghiên nghiên lên rồi đi thẳng ra khỏi phòng tiệc t h ế vậy tiểu nghiên nghiên chớp chớp mắt nhỏ nghi hoặc nhìn anh ta chú muốn dẫn cháu đi đâu lạc thụy nhún m ẩ y mỉm cười nhìn bé đi gặp tổng tài tiểu nghiêng nghiêng nhíu mày nhỏ lại trong mắt thoáng mất mát bé chu miệng nhỏ nói tại sao cháu phải đi gặp chú ấy cháu không gặp lạc thụy thấy bé cau mày không vui anh ta lại n h é o mắt hỏi tại sao cháu không muốn đi gặp tổng tài tổng tài rất muốn gặp cháu à nha tiểu bất điểm sao chú lại phát hiện ra có vẻ như cháu có oán khí với với tổng tài nhà chú vậy thế nào có phải là tổng tài bắt nạt cháu hay không nói cho chú biết chú sẽ thay cháu nói g ô n g nói giải chết anh ta tiểu n g h i ê n nghiêng i ậ t giật, giật khoe miệng bé n h í mày nhỏ lại môi nhỏ anh đào hơi dầu lên cũng không lên tiếng lạc thụy thấy dường như tâm tình của bé không tốt lắm giống như là có tâm sự gì đó anh ta cũng không hỏi nhiều nữa ôm bé đi thẳng ra khỏi khách sạn chiếc rôn rôn sở của long tư hạo đang đỗ ở bên ngoài khách sạn lạc thụy ôm tiểu nghiên nghiên vào ngồi vào ghế sau sau khi để bé ngồi cạnh long tư hạo thì anh ta ngồi vào ghế lái sau đó khởi động xe rời đi tiểu nghiên nghiên thấy lạc thụy khởi động xe rời đi bé mới nhớn mày nhỏ hỏi chúng ta đi đâu vậy long tư hạo ngồi ở bên cạnh bé dịu dàng nhìn bé môi mỏng n h ẹ mân đi tới nơi mà chú và mù mị của cháu đã từng ở một khoảng thời gian nghe vậy tiểu n g h i ê n n g h i ê n nâng đầu nhỏ lên nghi hoặc nhìn long tư hạo tại sao chú phải mang cháu đi đến nơi mà chú và m ù m mì đã từng ở bé dừng lại rồi trợn mắt nhìn anh miệng nhỏ dầu lên cháu mới không cần đi cháu muốn xuống xe chương sáu trăm năm mươi b ố chú đẹp trai chú thật là bá đạo hai nhóm dịch thất liên hoa nhìn dáng vẻ tức giận trợn mắt của bé giống y di trang lê hiểu mạng long tư hạo càng dịu dàng cưng c h i ề u nhìn bé anh đưa tay ra xoa đầu nhỏ của bé con môi cười giọng nói trầm thấp êm hai mang theo mấy phần c ư n g quyết cháu phải đi hư tiểu n g h i ê n nghiêng không vui hừ với anh bé trợn mắt nhỏ nhìn thẳng vào long tư hạo chú đẹp trai chú thật là bá đạo hà nha sao chú có thể cưỡng bách con nít như vậy long tư hạo nhấn mày anh đưa tay ra đang muốn sờ đầu nhỏ của bé tiểu nghiên nghiên đã né tránh bất mãn trợn mắt nhìn anh không cho phép sờ đầu của cháu cháu không phải là cú nhỏ long tư hạo thấy oán khí của tiểu nghiên nghiên với anh cao ngất trời mặc dù trong lòng cảm thấy nghi ngờ nhưng tạm thời anh không hỏi bé nguyên nhân anh thu tay về ngồi thẳng người rồi không nói gì với bé nữa mà tiểu nghiên nghiên ngồi ở bên cạnh thì n h í mày nhỏ lại trên khuôn mặt non nớt chưa hết vẻ ngây thơ viết rõ ba chữ rất không vui bé lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho tương ý ì a ý ỉa nếu như m ù m mì lê hiểu mạng của bé hỏi tới bé thì nhờ cô ấy chuyển lời đến mùm mì bé đang ở chung một chỗ với chú đẹp trai không cần tìm bé mặc dù ngoài miệng bé nói không muốn đi đến nơi mà long tư hạo nói nhưng thật ra thì trong lòng bé rất muốn đi bé rất muốn biết những chuyện liên quan tới mù mị của bé trước kia nên tự nhiên là bé cũng cảm thấy rất hứng thú với nơi mà mẹ yêu của mình đã từng ở qua bé gửi tin nhắn đi không bao lâu thì nhận được điện thoại của tương ý ý ý gọi cho bé nghiên nghiên em đang ở đâu vậy chú đẹp trai mà em nói là ai tiểu nghiên nghiên nhữ mày nhỏ lại bé nhìn long tư hạo đang ngồi bên cạnh cất giọng nói non nớt c h ị ý ý ý ý, ý. m ụ n mì biết chú đẹp trai là ai nếu như m ụ n mì hỏi em đi đâu thì chị cứ nói cho m ụ n mì biết là em đang ở chung với chú đẹp trai hồng hoa huyền chiếc rôn rơ sở phẹn tồn tiến vào hồng hoa huyền rồi mới dừng lại mà nơi long tư hạo nói muốn dẫn tiểu n g h i ê n n g h i ê n tới chính là nơi này sau khi xuống xe lạc thụy không theo vào trong long tư hạo mang tiểu nghiên nghiên đang làm vẻ mặt thối đi thang máy đến căn hộ sang trọng mà năm năm trước anh và lê hiểu mạn đã từng ở năm năm không tới đây hôm nay lại tới tâm tình của long tư hạo vô cùng phức tạp cách b à y trí của nơi này giống y di trang như cách b à y trí năm năm trước hơn nữa cho dù 5 năm không có người ở nơi đây vẫn không nhiễm một hạt bụi nào sau khi tiểu n h i ê n n h i ê n đi theo long tư hạo bước vào căn hộ bé trước mắt nhìn quanh đánh giá căn hộ sang trọng này cái miệng nhỏ hơi dương lên bé không để ý đến long tư hạo mà chạy bước nhỏ đi tham quan căn hộ sang trọng này long tư hạo vẫn luôn theo sau lưng bé thấy lúc thì bé vào phòng bếp lúc thì đi vào phòng ngủ đánh giá cả bên trong lẫn bên ngoài đôi mắt của anh tràn đầy ý cười dịu dàng từ trong phòng ngủ đi ra tiểu nghiên nghiên trực tiếp đi về phía vườn hoa ngoài ban công liền kề với phòng khách vườn hoa ngoài ban công rất lớn các loại hoa cỏ đều có hơn nữa không khí rất tốt còn có xích đu g i à n hoa bé ngồi vào trên xích đu long tư hạo thì đi thẳng tới sau lưng bé nhẹ nhàng đẩy xích đu cho bé dịu dàng hỏi nghiên nghiên cháu thích nơi này không tiểu nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn anh giọng nói non nớt vang lên cháu thích và không thích thì có gì khác nhau sao lơ khơ cúi đầu nhìn bé khuôn mặt đầy dịu dàng cười nói nếu cháu thích thì cùng mẹ tạm thời ở đây nếu không thích thì chú mang cháu đi chỗ khác hoặc là cháu muốn đi đâu thì cháu mang cháu và mẹ đi chỗ đó tiểu n g h i ê n n g h i ê n chớp chớp mắt cháu muốn ở nhà cậu không muốn đi đâu hết long tư hạo vẫn cưng chiều nhìn bé như cũ nhưng giọng nói cứng rắn hơn không được n g h i ê n n g h i ê n cháu và mẹ ở đâu cũng được ngoại trừ nhà cậu họ cháu vì cái gì tiểu nghiên nghiên ngẩng đầu khó hiểu hỏi chú không thích long tư hạo trả lời vô cùng dứt khoát giọng nói cứng rắn khó lòng kháng cự tiểu nghiên nghiên cũng cứng lên trứng mắt nhìn anh sau đó từ trên xích đu nhảy xuống cháu không ở đây cháu muốn đi tìm mẹ nhìn tiểu nghiên nghiên đã xoay người rời đi long tư hạo nhăn mày rất sâu sau đó mất mát nhìn bé hình như nghiên nghiên không thích chú tiểu nghiên nghiên dừng chân xoay người nhìn thấy sự mất mát của anh bé nhăn m ẩ y túi đầu mím môi không phải là cháu không thích chú đẹp trai nghe thấy lời của bé đôi mắt long tư hạo nhiễm đầy ý cười giọng nói dịu dàng phóng viên cảnh sát ở trong khách sạn đều là cháu sắp xếp sao tiểu nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn anh thoải mái thừa nhận là cháu để cho chị y y giúp cháu sắp xếp ai bảo chú đẹp trai bắt nạt mẹ long tư hạo con môi cười ánh mắt càng dịu dàng hơn chú không bắt nạt cháu thì lấy đâu ra chữ cháu ngày long tư hạo không nói ra anh cúi đầu ngồi xổm trước mặt bé ánh mắt càng thêm dịu dàng nghiêng nghiêng nói thật cho chú biết vì sao lại tức giận chú như vậy chương sáu trăm năm mươi lăm long thiếu nói ra t r â n tướng nhóm dịch thất liên hoa tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhìn anh tức giận xoay đầu đi cái miệng vĩnh cao cháu làm gì tức giận chú chứ vậy sao không có hả long tư hạo nhữ mày nhưng khỏe mắt đầy ý cười môi con cong chú nhớ rõ từ đầu n g h i ê n n g h i ê n rất thích chú còn nói chú giống bầy bạ xấu của cháu vì sao đột nhiên lại ghét chú hả chẳng lẽ n g h i ê n n g h i ê n xem chú là bầy bạ xấu của cháu sao tiểu n g h i ê n n g h i ê n như bị nói chúng tâm sự bé nhăn mày lắc đầu trong mắt dâng lên hơi nước như muốn khóc thấy vậy long tư hạo đau lòng nhìn bé ân cần nói sao thế tiểu n g h i ê n n g h i ê n trước mắt nước mắt cứ thế rơi xuống ánh mắt hai h o á n g chứng anh con n môi nước mắt cứ thế rơi mà không nói gì long tư hạo đau lòng không thôi đưa tay lau nước mắt cho bé ấ y nay nói n g h i ê n n g h i ê n có phải cháu biết gì đó rồi không thê t ê không nói nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn long tư hạo bé cô bé lên đi vào phòng khách ngồi lên s o f a vừa lau nước mắt cho bé vừa dịu dàng hỏi nếu n g h i ê n n g h i ê n có gì ủy khuất cứ nói cho chú không nên giữ trong lòng có được không tiểu n g h i ê n n g h i ê n chớp đôi mắt đẫm lệ ủy khuất nhìn anh mí môi vừa nức nở vừa hỏi vì sao chú phải rời khỏi mẹ vì sao năm năm không đến nhìn mẹ vì sao không đến nhìn cháu chú hại cháu không có ba chú hại cháu bị bạn học nói là đứa bé không có ba nghe tiểu nghiên nghiên nói long tư hạo đau lòng không thôi cũng áy náy vô cùng là anh có l ỗ i với mẹ con bọn họ anh chưa một ngày làm trách nhiệm của người ba khó trách tiểu nghiên nghiên oán giận anh ngút trời như thế hiện tại anh đã hiểu vì sao bé lại ai oán nhìn anh như thế nhất định bé biết rõ quan hệ giữa anh và bé bé còn nhỏ mà đã thông minh như vậy anh không thể không nói lê hiểu mạng sinh cho anh một đứa con gái tốt anh cúp mắt đau lòng nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n sắc mặt ngưng trong vài phần n g h i ê n n g h i ê n ba có thể nói cho con biết vì sao năm năm qua không tới thăm mẹ con nhưng con phải đồng ý với ba tuyệt đối không được nói mẹ tiểu n g h i ê n n g h i ê n ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh mím miệng hỏi nhỏ vì sao không thể nói cho mẹ long tư hạo nhân mày hiện tại anh đã hết bệnh rồi cho dù hiểu hiểu có biết cũng không có gì nhưng anh không vượt qua được ranh giới đó anh mãi mãi không muốn hiểu hiểu của anh biết anh suýt nữa thì chết anh biết hiểu hiểu của anh mà biết nhất định sẽ rất đau lòng nhưng chuyện đã qua anh càng hy vọng cô mãi mãi không biết anh nhìn tiểu nghiên nghiên ôn hòa nói mẹ con biết sẽ đau lòng ba không muốn cô ấy biết tiểu nghiên nghiên nhìn anh đầy khó hiểu sau đó vươn tay lau nước mắt từ trên chân anh nhảy xuống ngồi lên ghế lại giống như bà cụ non khoanh tay nhấn mày nói đi con chăm chú lắng nghe còn chuyện con có nói cho mẹ hay không con sẽ r ử a vào câu chuyện của chú đẹp trai mà suy xét nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n như bà cụ non ánh mắt long tư hạo càng dịu dàng c ư n g c h i ề u nhìn bé năm năm trước ba bị bệnh nặng t i ể u n g h i ê n n g h i ê n liền hỏi chú đẹp trai bị bệnh nặng gì là ung thư giai đoạn cuối long tư hạo vẫn cưng chiều nhìn bé nhưng giọng nói lại nhẹ như mây bay tiểu nghiên nghiên nghe xong mở to mắt hỏi ung thư giai đoạn cuối là bệnh gì long tư hạo xoa xoa đầu bé sau đó nói qua bệnh tình của mình cho bé nghe sau đó còn nói một chút chuyện 5 năm năm chức của anh và lê hiểu m ạ n cho bé tiểu nghiên nghiên như nghe chuyện xưa rất chú tâm nghe còn có thể đặt câu hỏi khách sạn á hoàng sau khi tiệc rượu kết thúc trời đã về khuya lê hiểu mạn và trợ lý tưởng y dị ý của mình cùng lê văn bắc tiễn khách quý s o n g cô nhìn hội trường một vòng không thấy bóng dáng tiểu n g h i ê n n g h i ê n đâu cô nhíu mày hỏi tưởng y dữ dữ d ý ý ý d ý ý nghiêng nghiêng đi đâu rồi sao không thấy người đâu cả bởi vì phải xa giao những khách quý này cho nên cô để tưởng ý d ý ý giúp đỡ nhìn nghiêng nghiêng đối với tưởng y duy cô cực kỳ yên tâm cô và tưởng y duy quen nhau đã hơn hai năm phòng làm việc của cô vẫn là cô ấy giúp cô xử lý cô cực kỳ tin tưởng cô ấy tưởng y duy thấy lê h i ể u m ạ n hỏi nghĩ hệ nghiên lqs này mới đưa tin nhắn của nghĩ hệ nghiên cho lê h i ể u m ạ n xem chị h i ể u m ạ n nghiên nghiên nói ở cùng một chỗ với chú đẹp trai chị không cần tìm con bé nghiên nghiên còn nói chị biết chú đẹp trai kia xem xong tin nhắn lê hiểu mạn cầm điện thoại muốn gọi cho nghỉ hền nghiên nói long tư hạo đưa tiểu nghiên nghiên đến hoa h ồ n g nguyện thì lạc thụy đi tới lê tiểu thư mọi người rời đi rồi sao lê hiểu mạn nhìn lạc thụy cảm thấy ngoài ý muốn nhìn thấy anh ta trợ lý lạc sao anh còn chưa lạc thụy biết cô đang muốn hỏi gì liền nhìn cô lê tiểu thư tổng giám đốc để tôi ở lại đây chờ cô đúng rồi du du nghiên nghiên được tổng giám đốc đón đi rồi huyên huyên có chuyện muốn nói bà bối long thiếu đã nói ra một ít chấn tướng tiếp đến là để hiểu hiểu tự mình thừa nhận long thiếu và nghiên nghiên còn phải đóng kịch chương 656. kinh ngạc b à con nhận nhau một nhóm dịch thất liên hoa nghe vậy lê hiểu mạng t r o mày nhìn lạc thụy hỏi anh ấy đón nghiên nghiên đi đâu lê văn bắc đứng bên cạnh lê hiểu mạn nghe lạc thụy nói tiểu nghiên nghiên được lòng tư hạo đón đi anh ta nhữ mày trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp lê tiểu thư đi liền biết lê tiểu thư mời lạc thụy cười nhìn lê hiểu mạn sau đó ra giấu tay mời tưởng y duy y hãy nhìn lạc thụy lại nhìn về phía lê hiểu mạn nhỏ giọng nghi hoặc hỏi chị hiểu mạn anh ta là ai vậy tuy cô nói rất nhỏ nhưng mà lạc thụy thai thính vẫn nghe thấy anh ta đến trước mặt cô vươn tay cười giới thiệu người đẹp tôi tên là lạc thụy rất quen với chị hiểu mạn của cô tưởng y y y y giật mình nhìn lạc thụy đang mỉm cười mắt h i ế p thành một đường lễ phép vươn tay bắt tay với anh ta tôi gọi là tưởng y d y y y y a thì là người đẹp y y y y y a đã có bạn trai chưa lạc thụy nhìn tưởng y dùy hỏi nhưng vẫn nắm tay người ta không buông tưởng y dùy dùng lực rút tay nhưng mà lạc thụy cầm rất chặt cô không thể rút ra cô như vô ý nhìn lê văn bắc vẫn đang đứng cạnh lê hiểu mạn khoe môi nết lên lập tức nhìn lạc thụy cười vui vẻ lạc tiên sinh tôi chưa có bạn trai nhưng mà có người trong lòng rồi lạc thụy vừa nghe tưởng y dùy nói có người trong lòng liền buông tay ra vẻ mặt muốn khóc xem ra đời này của tôi không gả ra ngoài được rồi tưởng y duy h y y vừa nghe lời này bật cười nếu mày buồn cười nhìn anh ta lạc tiên x i n h đẹp trai như vậy lại đáng yêu như vậy sao lại không gả ra ngoài được chứ lạc thụy cũng cười phụ họa cười đúng vậy tôi đẹp trai như vậy nhất định có thể gả ra ngoài dứt lời anh ta nhìn lê hiểu m ạ n lê tiểu thư chúng ta đi thôi nghe vậy lê hiểu mạn nhìn lê văn bắc vẫn đang im lặng ngay giờ có chút xấu hổ nói anh văn bác hôm nay em tạm thời không quay về anh thay em nói với một tiếng lê văn bác nghe vậy càng nhăn mày chặt hơn chấm ngâm một lát mới gật đầu nhẹ với cô được rồi anh sẽ bảo còn có phiền anh đưa tưởng y d ì y về nhà nữa tưởng y d ì y ở bên cạnh nghe lê hiểu mạn đưa lê văn bắc đưa cô về nhà cô đỏ mặt ngước mắt nhìn lê văn bác lại nhìn lê hiểu mạn chị hiểu mạn em có thể tự mình về không cần lê tiên sinh đưa về lê hiểu mạn cười nhìn cô ấy chị lo lắng một mình em trở về để anh văn bác đưa em về dù sao cũng tiện đường tưởng y d y dù y hề nết môi cười ngước mắt nhìn lê văn bác lê tiên sinh ngại quá phiền anh rồi lê văn b á c lạnh nhạt gật đầu nhìn tưởng y dữ ý, ý nhưng không nói gì chỉ dùng hành động xem như đồng ý với lê hiểu mạn muốn đưa cô ấy về lê hiểu mạn vì nghĩ muốn nhanh chóng nhìn thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n l i ề n cùng lạc thụy rời khỏi khách sạn ngồi vào xe đi thẳng tới hoa hồng n g u y ệ n còn tưởng y dữ ý, ý thì ngồi xe lê văn bác trở về mà câu ngồi vào ghế phụ trong xe một hồi lâu nhưng anh vẫn không khởi động xe câu nghiêng đầu nhìn anh thấy hai tay anh đặt lên tay lái n h í m ẩ y nhìn về phía trước cô xấu hổ nói lê tiên sinh nếu anh không tiện đưa tôi về thì tôi có thể tự gọi xe về nghe được lời của cô lê văn bác mới lấy lại tinh thần nhìn cô cười xin lỗi ngại quá vừa nãy tôi thất thần tôi không có gì bất tiện cả dứt lời anh liền khởi động xe dọc đường đi từ đầu đến cuối anh đều c a o m ẩ y gương mặt cương nghị có chút mất mát môi nết lên làm cho người ta cảm thấy anh tâm sự nặng nề hơn nữa còn có gì đó u buồn và cô đơn nhìn lê văn bác như vậy tưởng y y y cảm thấy đau lòng cô cũng nhăn mày hỏi thăm dò anh lê tiên sinh có phải anh có tâm sự gì hay không lê văn bác che giấy cảm xúc mất mát trong mắt nhìn tưởng y y y l ệ phép cười không có tưởng tiểu thư cô là bạn của mạn mạn còn là trợ lý của em ấy cô vẫn nên cứ gọi tên tôi thì hơn à t ư ờ n g y y, y y cười gật đầu vậy tôi có thể giống chị hiểu mạn gọi anh là anh văn b á c sao lê văn b á c nhìn cô gật đầu đương nhiên là có thể thấy anh nói được t ư ờ n g y y, y, y vui vẻ cười cảm ơn anh văn bác lê văn b á c nhìn cô chỉ cười sau đó chuyên tâm láo xe không nói gì với cô nữa mà t ư ờ n g y y y y thấy anh không nói gì nữa cũng không muốn nói chuyện cô là cô gái tốt sẽ không c u ố n lấy làm phiền người ta trò chuyện cùng không khí trong xe có chút cứng ác tưởng y dìu y ỉa cúi đầu cờ ở n g ư ờ i như con kiến con người không được tự nhiên cô lén quay đầu nhìn anh rất nhiều lần rõ ràng anh không phải là người đàn ông đeo mặt lệnh cấm người ta lại gần nhưng cô có thể cảm nhận được anh là người khó đến gần mãi đến khi tưởng y d ì y xuống xe lê văn bắc cũng không nói với cô một câu m à tưởng yi yi nói một câu cảm ơn sau đó đứng ở ven đường nhìn anh rời đi cô mới trở về phòng của mình lạc thụy đưa l ê hiểu mạn đến hoa hồng nguyện liền rời đi xa nhau năm năm cô bước vào nơi này trong lòng đúng là ngũ vị tạp trần biết long tư hạo và tiểu n g h i ê n n g h i ê n đang ở trong nhà cô và anh từng sống tâm tình của cô rất khẩn trương đến cửa nhà cô vẫn do dự thật lâu mới đưa tay nhấn trốn cửa chung vừa vang lên một tiếng thì cửa đã mở ra người đứng trước cửa đúng là tiểu nghiên nghiên tiểu nghiên nghiên mặc quần áo ở nhà màu h ồ n g nhạt trong tay ôm món đồ chơi lông đùng chớp đôi mắt ngây thơ cười ngọt ngào với cô mẹ mẹ đã về hoan n ê n mẹ về nhà ba đang nấu cơm sắp dược anh rồi và sao lê hiểu mạn ngẩn ra trong mắt đầy nghi hoặc nhìn tiểu nghiên nghiên ai là ba cô vừa dứt lời thì có tiếng nói trầm thấp vang lên bà xã em mất trí n h ư sao nghiên nghiên là con gái của anh thì đương nhiên ba con bé là anh rồi bà xã nghe vậy lê hiểu mạn nhìn nơi phát ra âm thanh mở to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lòng tư hạo đang mặc quần áo ở nhà màu trắng đeo tập dề một tay bê đồ ăn hóa thân thành một người đàn ông siêu cấp ấm áp chồng siêu cấp tốt người đàn ông gia đình siêu cấp chương sáu trăm năm mươi bảy kinh ngạc b à con nhận nhau hai nhóm dịch thất liên hoa lúc này anh vẫn tuấn mỹ mê người như thế nở nụ cười cưng chiều trong mắt đều là sự thâm tình trước nay vẫn ngầu như thế đẹp trai như thế tiểu tóc thời thượng lúc này không hề tạo hình cũng không dùng thuốc tạo hình gì tiểu tóc vô cùng tùy ý nhưng không hề ảnh hưởng sự đẹp trai của anh tóm lại lúc này anh như người đàn ông của gia đình siêu ấm áp hơn nữa còn đẹp trai người thần đều phẫn nộ khí chất cao quý không hề suy giảm mà vẫn cường đại như cũ đẹp trai vô cùng long tư hạo thấy lê hiểu mạn mở to mắt ngẩn người nhìn anh rất lâu anh bưng đồ ăn x à i bước đến túi người hôn cô một cái mới cưng chiều nhìn cô vợ à sao thế có phải hôm nay anh rất đẹp trai hay không rất mê người có đúng không hả lê hiểu mạn vẫn xứng sở như cũ không lên tiếng long tư hạo cúi đầu nhìn tiểu n g h i ê n nghiêng i ọ n g nói đầu nhẹ nhàng n g h i ê n n g h i ê n đi lấy dép lê cho mẹ đổi vâng tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhìn anh làm thủ thế ok sau đó mới ngước mắt nhìn mẹ đang ngẩn người mẹ chờ con đi lấy dép lê cho mẹ dứt lời tiểu n g h i ê n n g h i ê n liền cầm túi sách trong tay cô sau đó xoay người vào phòng ngủ vợ đi làm vất vả đêm nay ông xã anh nhất định phải hầu hạ em cho tốt ánh mắt long tư hạo ái muội nhìn cô nói chuyện xong liền bưng hai đĩa đồ ăn đặt lên bàn anh vừa đi tiểu n g h i ê n n g h i ê n đã cầm đôi dép lên nữa ra ngoài bóng dáng nhỏ bé đến trước người c ô ngồi xổm xuống đặt dép cạnh chân cô sau đó mới đứng lên nhìn cô mẹ hôm nay mẹ sao vậy không biết nhà chúng ta phải đổi giày sao còn sắp ăn cơm nữa lúc này phòng ăn truyền đến âm thanh ôn nhuận của long tư hạo nghiêng nghiêng nhanh vào ă n cơm ba con vào đây t h i ế u nghiêng nghiêng vừa nói vừa đi vào phòng ăn nhìn toàn bộ mọi chuyện trước mắt lê hiểu mạn hoàn toàn không hiểu còn cảm thấy như đang nằm mơ sao đột nhiên nghiêng nghiêng lại gọi tư hạo là ba sao con bé biết long tư hạo là ba nó cố mất chi sao tại sao lại cảm thấy nhiều thứ xảy ra không thuộc phạm vi tiếp thu của não cô hình như bỏ lỡ thứ gì đó giống như tiểu nghiên nghiên và long tư hạo nhận nhau khi nào lúc cô đang s ư ớ n g sở thì long tư hạo từ trong phòng ăn đi ra thấy cô còn đứng ngẩn người ở đó thì tiến lên giúp cô đóng cửa nhà long phu nhân về cả nửa ngày rồi còn không thay dép là muốn ông xã giúp em cởi sao dứt lời anh liền ngồi xổm xuống, xuống. bàn tay anh nắm lấy chân cô trước cởi g i à y cao góp cho cô sau đó mới nhẹ nhàng đổi dép cho cô lê hiểu mạn cúi đầu nhìn người đàn ông đang đi dép lê cho cô đôi mắt chất chứa cảm xúc phức tạp anh cao hơn một m tám mươi lúc này đang ngồi xổm đi dép lê cho cô động tác nhẹ nhàng khiến cô cảm động không phải là giả đi dép cho cô song long tư hạo đứng thửng người thâm tình nhìn cô sao còn sững sờ như vậy vào ăn cơm thôi dứt lời anh dắt tay cô mang cô đi rửa tay sau đó mới kéo câu ngồi vào bàn ăn tiểu nghiên nghiên ngồi vào bàn ăn thấy lê hiểu mạn đang ôm mẹ bé vào bé vừa ăn vừa lầm bầm ói mẹ về muốn thì con và ba đã ăn ngon rồi lê hiểu mạn nhìn tiểu nghiên nghiên rút bàn tay bị anh nắm nhết môi hỏi các người đang làm cái quỷ gì vậy tiểu nghiên nghiên mở hồ không rõ mẹ làm cái quỷ là làm gì vậy không đói sao long tư hạo kéo l ê hiểu mạn ngồi xuống đặt đua vào tay cô ánh mắt ôn nhu nhìn cô còn ngây ngốc làm gì ăn cơm đi dứt lời long tư hạo cầm đua gắp thức ăn vào chén cô tiểu n g h i ê n nghiêng thấy long tư hạo gắp thức ăn cho mẹ bé bé n ư ớ c mặt nhìn long tư hạo ngọt ngào cười thanh âm non nớt ngọt mềm mang theo nũng nịu đặt đi con cũng muốn con cũng muốn đặt đi gắp thức ăn cho con nhìn tiểu nghiên nghiên nũng nịu với long tư hạo lê hiểu mạn cho là mình thấy h à o giác cô trừng mắt nhìn ngồi trước mặt cô là con gái bảo bối của cô lê an nghiên nha tại sao bé kêu long tư hạo là đ ã đi câu nghi ngờ nhìn long tư hạo và tiểu nghiên nghiên thấy long tư hạo thỉnh thoảng gấp thức ăn cho tiểu nghiên nghiên tiểu nghiên, nghiên cũng thỉnh thoảng gấp thức ăn cho long tư hạo một lớn một nhỏ sống chung rất tốt rất hòa hợp nhất là lúc cả nhà bọn họ ba miệng ngồi trên một bàn cơm cô có cảm giác c ấm áp mẹ mẹ không đói bụng sao mau ăn đi lát nữa con và đạt đi ăn xong rồi mẹ không có đồ ăn tiểu n g h i ê n n g h i ê n chớp mắt cười nhìn lê hiểu mạng nói gắp thức ăn cho cô chương 658, cô thật sự chuyển kiếp đến tương lai nhóm dịch thất liên hoa nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n lê hiểu mạng nghi ngờ hỏi nghiên nghiên tại sao con đều anh ấy là đạt đi thiểu nghiên nghiên nhìn cô mẹ mẹ sao thế hôm nay mẹ hỏi câu thật ngốc nha con là mẹ và đạt đi cùng nhau chế tạo ra con không gọi đạt đi thì gọi là gì lê hiểu mạng nghi ngờ nhìn tiểu nghiên nghiên lại nhìn long tư hạo anh và nghiên nghiên rốt cuộc đang dở trò quỷ gì là anh nói cho nghiên nghiên anh là ba nó long tư hạo con môi cười đưa tay cưng chiều méo m ú i lê hiểu mạn cô vợ trẻ bà bối thế nào nghiên nghiên là con gái của anh là chính miệng em nói cho anh nha em lê hiểu mạn nhữ mày em nói cho anh khi nào thiểu nghiên nghiên non nước nói năm ngoái đó hả năm ngoái lê hiểu mạn vì lời của tiểu nghiên nghiên mà suýt chút nữa bị nẹn năm ngoái long tư hạo và tiểu nghiên nghiên mặt đầy nụ cười miệng đồng thanh trả lời đúng thế chính là năm ngoái lê hiểu mạn kinh ngạc không thôi nhìn một lớn một nhỏ trước mắt tại sao bọn họ nói là năm ngoái năm ngoái cô cũng không biết long tư hạo ở đâu nghiên nghiên căn bản không biết long tư hạo ba con bọn họ rốt cuộc đang dở trò quỷ gì cô càng nghe càng hồ đồ tiểu nghiên gỉ hệ nhìn n lê hiểu mạn mặt đầy kinh ngạc bé chấp mắt nhìn cô thanh âm non nứt hỏi mẹ mẹ giống như mất trí nhớ nha lời của mình nói mẹ cũng quên con no rồi con đi tám dứt lời t i ể u n g h i ê n nghiêng để đua xuống rời khỏi phòng an long tư hạo thấy lê hiểu mạn còn không động đũa anh ngồi xuống bên cạnh cô ánh mắt sâu kín nhìn cô hiểu hiểu cô vợ trẻ xem ra anh cưng chiều hư em rồi anh vừa ngừng không đút em một lát thì em sẽ không ăn phải không anh nói vậy bưng chén trước mặt lê hiểu mạn lên ôn nhu đốt cô anh mang theo tia cưỡng bách đút lê hiểu mạn ă n ánh mắt nhìn cô vô cùng ôn nhu thâm tình và cương triều chỉ cần vừa thấy khoe miệng cô có một hạt cơm anh liền ôn nhu lau sạch cho cô lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn anh mí môi hỏi long tư hạo anh đừng t r e o chọc em nữa anh nói thật cho em có được không long tư hạo vẫn không trả lời cô đút cô đến khi cô ăn hết chén anh mới bỏ chén xuống rút khăn giấy lau miệng cho cô con môi cười hiểu hiểu hôm nay em sao thế anh nói với em đều là thật được rồi anh đi rửa chén dứt lời long tư hạo thu dọn chén đũa vào phòng bếp lê hiểu mạn đi theo anh vào phòng bếp thấy anh đeo khăn rửa chén cô đi tới trước mặt anh giọng mang uy hiếp nói long tư hạo em hỏi anh lần cuối cùng anh và n g h i ê n n g h i ê n rốt cuộc đang dở trò q u ỷ gì nếu anh không nói em liền ừng không đợi cô nói xong long tư hạo trợt túi người hôn môi cô thân thể anh tuấn áp cô vào tường ừ mừng long long tư hạo phủ môi cô không cho cô cơ hội thở hổn hển dùng sức hút lấy môi cô đầu lươi truyền tới tê dại và đau đớn lê hiểu mạn c a o mày muốn đẩy anh ra hai tay bị anh nắm chặt cô đẩy không ra cũng rẽ rủa không được cô bị hôn đến choáng váng long tư hạo mời bông u môi cô ra mặt châm xuống ánh mắt tức giận nhìn cô còn dám nói nghiêng nghiêng không phải con gái anh anh liền hôn em đến nghẹt tở dứt lời anh bông u cô ra tiếp tục rửa chén giống như rất tức giận động tác rửa chán mang theo mấy phần không vui nhìn long tư hạo sắc mặt băng bó thấy anh rửa chén xong còn rửa lại cô c a o mày dò xét hỏi thật sự là em nói cho anh nghiên nghiên là con gái anh sao tại sao em không có chút ấn tượng nào chẳng lẽ cô thật sự mất trí nhớ long tư hạo tức giận nhìn cô môi mỏng n ế t thành độ con kiên nghị lạnh lùng em sợ anh biết nghiên nghiên là con gái anh cho nên luôn gặp anh hiểu hiểu em thật sự quá ích kỷ nghiên nghiên có quyền biết ba ruột mình là ai rõ ràng chính miệng em nói cho anh bây giờ lại không nhận em đang sợ cái gì sợ anh sẽ đoạt đi n g h i ê n n g h i ê n sao anh em còn có n g h i ê n n g h i ê n chúng ta sống chung gần một năm không đợi long tư hạo nói xong lê hiểu mạn ngắt lời anh kinh ngạc nhìn anh chờ chút anh vừa nói gì em anh còn có n g h i ê n n g h i ê n chúng ta sống chung gần một năm điều này sao có thể ánh mắt long tư hạo thâm trầm nhìn cô tại sao không thể hiểu hiểu em không tính toán sao chúng ta bắt đầu sống chung tháng bảy năm 2015, bây giờ là tháng bảy năm 2016. lê hiểu mạn ngắt lời long tư hạo lần nữa ánh mắt mang theo tia không dám tin nhìn long tư hạo anh nói bây giờ là năm 2016. n nhìn lê hiểu mạn kinh ngạc long tư hạo cau mày ánh mắt lo lắng nhìn cô hiểu hiểu sao thế em ôm ngay cả bây giờ là năm nào cũng không biết sao em thật sự mất trí nhớ dứt lời long tư hạo liền đi về phía lê hiểu mạn lê hiểu mạn lui về sau hai bước meo mắt nhìn anh chờ chút anh đừng tới đây câu nghi ngờ nhìn long tư hạo xoay người đi ra ngoài thấy lịch trong phòng khách thật sự là năm 2016. đôi mắt trong suốt nhìn c h ầ m c h ầ m c ủ a lịch lê hiểu mạng không dám tin vào mắt mình cô trừng mắt nhìn phát hiện cô không nhìn lầm thật sự là năm 2016. n h ư n g cô nhớ năm nay rõ ràng là năm 2015, sao đột nhiên biến thành năm 2016? là cô mất trí nhớ hay chuyển kiếp đến tương lai chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện chuyển kiếp cô còn chuyển kiếp đến tương lai long tư hạo biết n g h i ê n n g h i ê n là con gái anh bọn họ sống chung với nhau rồi nhưng mà điều này sao có thể chương 659, phối hợp kiên trì không thừa nhận nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo rửa chén xong từ trong phòng bếp đi ra thấy cô nhìn c h ầ m c h ầ m lịch không c h ư ớ c mắt anh d ả o bước đi tới từ sau ôm lấy cô hiểu hiểu cô vợ trẻ hôm nay em rốt cuộc sao thế mặt lê hiểu mạn cứng đờ xoay người ánh mắt nghi ngờ nhìn anh thật sự là năm 2016 s a o long tư hạ ôn nhu thâm tình nhìn cô khẽ gật đầu ừ thấy anh gật đầu lê hiểu mạn trợn to mắt thật sự là em nói cho anh n g h i ê n n g h i ê n là con gái anh sao hai tay long tư hạ ấm áp nâng mặt cô túi đầu hôn lên môi cô thanh âm chấm thấp ừ đương nhiên là em thế nào bây giờ cô vợ trẻ hoài nghi nghiên nghiên không phải là con gái anh nếu không anh và nghiên nghiên đi giám định rna lần nữa để chắc chắn tiểu nghiên nghiên tắm xong mặc đ ồ ngủ màu hồng từ trong phòng ngủ đi ra nữ h mày nhỏ nói con không muốn giám định rna nữa đã làm hai lần rồi không phải đã chắc chắn con chính là con gái của đạt đi sao tại sao còn phải giám định rna dứt lời vẽ nhìn lê hiểu m ạ mẹ y nhỏ nhíu chắc hơn. chắc m rốt cuộc mẹ sao thế rõ ràng là chính miệng mẹ thừa nhận con là con gái của đại đi bây giờ còn nói không phải mẹ hy vọng con không có ba vậy sao nhìn tiểu nghiên nghiên lê hiểu mạn cũng nhữ mày đau lòng và cảm thấy vô cùng ấ y n ấ y cô thật sự quá ích kỷ luôn gạt nghiên nghiên long tư hạo chính là ba bé cũng gạt long tư hạo nghiên nghiên chính là con gái anh tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy mẹ bé c a o mày không nói thanh âm non nứt hỏi mẹ mẹ vẫn chưa trả lời con hôm nay mẹ rốt cuộc sao thế lê hiểu mạng đi tới trước mặt tiểu n g h i ê n n g h i ê n từ từ ngồi xuống nhìn bé câu môi cười n g h i ê n n g h i ê n mẹ không sao tiểu n g h i ê n nghiêng trước mắt thanh âm non nứt hỏi vậy mẹ cảm thấy con và đạt đỉ cần xét nghiệm giờ n a nữa không mẹ mẹ nói lại lần nữa con rốt cuộc có phải con gái đạt đi không nghe vậy lê hiểu mạn nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé tràn đầy mong đợi cô nhớ mày ngước mắt nhìn lòng tư hạo lòng tư hạo cũng đang chăm chú nhìn cô trên mặt anh không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì nhưng trong mắt cũng đầy mong đợi cô ru mắt nghĩ sâu xa hồi lâu mới ngước mắt nhìn lòng tư hạo và tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhẹ nhàng gật đầu thấy cô gật đầu long tư hạo và tiểu nghiên nghiên nhìn nhau sau đó nhìn cô miệng đồng thanh hỏi gật đầu là ý gì lê hiểu mạn liếc mắt long tư hạo lại nhìn tiểu nghiên nghiên nhận ra có gì không đúng cô đột nhiên cảm thấy dường như bọn họ dẫn dắt cô nói ra thân thế của nghiên nghiên long tư hạo nhìn cô chằm chằm thanh âm t r ầ m thấp hỏi hiểu hiểu y em là nghiên nghiên là con gái anh đúng không tiểu n h i ê n n h i ê n cũng chớp mắt nhìn cô hỏi mẹ con là con gái của đạt đi sao thời khắc này trong lòng lê hiểu mạn nổi lên nồng đậm nghi ngờ cô cảm thấy tình hình bây giờ không phải quỷ dị mà giống như có lòng sắp đặt nghiên nghiên đột nhiên kêu long tư hạo là đạt đi long tư hạo kêu cô là cô vợ trẻ cô hoài nghi một lớn một nhỏ bọn họ hấp xuống để cô lầm tưởng cô chuyển k i ế p đến tương lai mục đích chính là muốn dẫn dắt cô nói ra thân thế của nghiên nghiên lịch có thể làm giả cô cũng không tin bây giờ là năm 2016, càng không tin trên đời này có chuyện chuyển kiếp mà cô cũng không thể nào mất trí nhớ hoặc là đang nằm mơ cho nên giải thích duy nhất chính là một lớn một nhỏ hai người liên kết diễn vỡ kịch hơn nữa nếu gần một năm tại sao n g h i ê n n g h i ê n không cao lên cho dù phát triển chậm cũng cao hơn một chút vì chắc chắn long tư hạo và tiểu nghiên nghiên có phải đang liên kết diễn trò hay không cô quyết định diễn cùng bọn họ sau đó câu ngước mắt nhìn long tư hạo và tiểu nghiên nghiên vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc gật đầu lần nữa long tư hạo nghiên nghiên là con gái của anh là con gái ruột của anh thấy cô rốt cuộc thừa nhận long tư hạo và tiểu nghiên nghiên nhìn nhau hai người âm thầm trao đổi ánh mắt mặc dù long tư hạo đã sớm biết tiểu nghiên nghiên là con gái anh nhưng giờ phút này nghe chính miệng lê hiểu mạn thừa nhận trong lòng anh vẫn rất kích động rất mừng rỡ mắt anh ướt ướt lộ vẻ xúc động trên mặt nổi lên nụ cười mừng rỡ đưa tay kéo cô vào trong ngực anh hiểu hiểu em r ố t cuộc chịu thừa nhận nghiên nghiên là con gái anh lê hiểu mạn nhìn hốc mắt long tư hạo ướt át kích động trong lòng càng ấ y náy anh nhớ đứa bé của chính anh như vậy nhưng cô hại cha con bọn họ không nhận nhau mắt cô cũng nổi lên tầng hơi nước khẽ cắn môi dưới hãy n ấ y nhìn anh tư hạo thật xin lỗi em không nên g ặ p anh không nên không nói thật với anh thật xin lỗi long tư hạo thấy cô mặt đầy hãy n ấ y khỏe mắt trào ra nước mắt anh đưa tay lau nước mắt cô mắt anh ướt á t nhìn cô ánh mắt chứa đầy thâm tình và ý cười hiểu hiểu em không cần cảm thấy áy náy anh không trách em cảm ơn em sinh một đứa con gái ngoan cho anh có nghiên nghiên em không cách nào phủi sạch quan hệ của chúng ta nữa vì chúng ta có huyết mạch chung anh cúi đầu hôn môi cô kéo cô vào trong ngực giống như muốn dung nhập cô vào máu xương ôm thật chặt ánh mắt xúc động tiểu nghiên nghiên ở một bên cũng nổi lên tầng nước mắt nhìn mẹ bé nước nở hỏi mẹ chú đẹp trai thật sự là ba bà của con chú đẹp trai nghe tiểu nghiên nghiên kêu long tư hạo lê hiểu mạn nhẹ nhàng con môi cô đoán không lầm một lớn một nhỏ này thật sự thông đồng lại dám t r e o cho cô hai cô suýt chút nữa cho là cô chuyển kiếp đến tương lai cô đẩy long tư hạo ra ngay sau đó ngồi s ồ m xuống ôn n u nhìn tiểu nghiên nghiên đưa tay lau nước mắt cho bé giọng áy náy nghiên nghiên thật xin lỗi mẹ không nên gặp con không nên không nói cho con chú đẹp trai là ba ruột của con con tha thứ cho mẹ được không tiểu nghiên nghiên ngước mặt c h ư ớ c mắt nhìn lê hiểu mạn nín khóc mỉm cười mẹ đã nói thật rồi con sẽ không giận mẹ dĩ nhiên cũng sẽ tha thứ cho mẹ nghiên nghiên con đúng là con gái ngoan của mẹ lê hiểu mạn nhìn tiểu n h i ê n n h i ê n thấu tình đặt lý ánh mắt đầy ý cười đưa tay ôm bé vào ngực long tư hạo thấy thế tiến lên ôm hai mẹ con cô hiểu hiểu anh vừa mở miệng lê hiểu mạn liền buông tiểu nghiên nghiên ra sau đó đi thẳng về phòng ngủ chương 660, lần sau không được chơi dịch chuyển thời gian nữa nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo và tiểu nghiên nghiên thấy lê hiểu mạn đứng lên không nói gì đi thẳng lên phòng ngủ một lớn một nhỏ không hiểu gì tiểu nghiên nghiên trước mắt không hiểu hỏi chú đẹp trai mẹ sao thế long tư hạo thu hồi tầm mắt nhìn tiểu nghiêng nghiêng ánh mắt vô cùng ôn nhu nổi lên ý cười nghiêng nghiêng mẹ con đã thừa nhận con là con gái ba còn kêu ba là chú đẹp trai sao nghe vậy tiểu nghiêng nghiêng cau mày nhỏ x u ố n g mặt b i ể u miệng nhỏ nhưng con không muốn kêu ba bé đã có một ba rồi hàn cẩn hy không chỉ chăm sóc bé còn chăm sóc mẹ bé mặc dù anh ta không phải ba ruột của bé nhưng rất tốt với bé bé muốn vĩnh viễn kêu anh ta là ba nhưng bé không thể có hai ba rất khó khăn nha long tư hạo nghe thế ngồi xuống ánh mắt ôn nhu tràn đầy háy náy nhìn bé nghiêng nghiêng ba biết ba rời khỏi mẹ con làm hại mẹ con vì ba mà thương tâm năm năm bất kể ba rời khỏi hai mẹ con con vì nguyên nhân gì không tới thăm hai mẹ con ba sai rồi ba rất xin lỗi con xin lỗi mẹ con bây giờ con có thể tiếp tục á n trách ba nhưng không thể không nhận ba ruột này bắt đầu từ bây giờ ba sẽ bù đắp cho con và mẹ con thật tốt không phải xế chiều hôm nay chúng ta đã nói rồi sao chỉ cần chúng ta làm cho mẹ con thừa nhận con là con gái ba con liền nhận ba không phải sao xế chiều hôm nay anh và tiểu n g h i ê n n g h i ê n trò chuyện rất nhiều anh cũng hiểu bé một chút năm năm qua anh không ở bên cạnh chăm sóc hai mẹ con bé anh rất thấy n ấ y muốn bù đắp cho nên anh liền thương lương với tiểu nghiên nghiên diễn một màn kịch mục đích chính là buộc hiểu hiểu của anh thừa nhận nghiên nghiên là con gái của anh một tháng trước lúc lê hiểu mạn và nghiên nghiên vẫn còn ở biệt thự thủy lộ anh biết nghiên nghiên là con gái anh mà nghiên nghiên nghe đoạn thu âm kia của anh liền bắt đầu hoài nghi anh không thể không nói đứa con gái này của anh rất thông minh bé thông minh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của anh bé còn nhỏ tuổi mà đã học được che giấu tâm sự sau khi hoài nghi anh là ba lại có thể bình tĩnh từ từ dò xét bé bình tĩnh nhạy bén cùng với quả quyết cực kỳ giống anh nghe lời long tư hạo chân mày tiểu n g h i ê n nghiêng níu chặt hơn đĩu môi không lên tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé rất giống lê hiểu mạng nhưng cái miệng nhỏ kia của bé cực kỳ giống long tư hạo qua hồi lâu bé c h ư ớ c mắt nhìn long tư hạo đang tràn đầy mong đợi hơi khó xử nói chú đ ẹ p trai cháu chỉ có một người ba ba hàn vĩnh viễn là ba cháu ba hàn giống như ba ruột cháu vậy chăm sóc cháu thương yêu cháu cháu sẽ không t ê u ai là ba trừ ba hàn bé quả quyết làm long tư hạo thấy được bóng dáng của anh ánh mắt anh sâu kín nhìn bé con môi cười thanh âm trầm thấp ô nhu được nghiên nghiên có thể không gọi là cha cũng có thể không gọi là ba giống như vừa rồi diễn xuất trước mặt mẹ con gọi ba là đạt đi cũng được tiểu nghiên nghiên c h ư ớ c mắt nhìn anh thanh âm non nớt ngọt mềm hỏi chú thích cháu kêu chú là đạt đi sao long tư hạo nhúng mày khoe môi ưu mị khẽ nhét lên con là tiểu công chúa của ba dĩ nhiên kêu đạt đi là thích hợp nhất tiểu n i ê n n i ê n hất căm nhỏ Biểu cái miệng nhỏ nhưng cháu muốn kêu chú là ba ba nhất long tư hạo co rút khỏe môi khiếp mắt cưng c h i ề u nhìn bé ba cảm thấy đặt đi vẫn dễ nghe hơn con gái bà bối kêu đặt đi đi ngoan tiểu nghiên nghiên ngang ngược lưng mày d ơ ngon trỏ lên đ u n g đưa trái phải không cháu phải gọi chú là ba ba chú không đồng ý cháu liền nói cho mẹ chú kêu cháu cùng chú diễn xuất lừa mẹ làm mẹ cho là mẹ chuyển kiếp đến tương lai vừa rồi là muốn diễn xuất cho mẹ bé xem để mẹ bé tin rằng cô chuyển kiếp đến tương lai cho nên bé mới phá lệ kêu anh là đạt đi bây giờ mẹ cô đã thừa nhận bé là con gái anh không cần diễn trò bé phải suy tính xem có muốn kêu đạt đi hay không mắt long tư hạo chứa ý cười nhìn con gái bảo bối của anh con môi dưới bảo bối đừng quên con không chỉ tham gia diễn xuất còn đề nghị ba đổi lịch ngoan kêu đạt đi t i ể u nghiên nghiên n h ư ớ n g m ẩ y thanh âm non nớt ba ba long tư hạo hít mắt đặt đi đặt đi vì một lớn một nhỏ tiểu nghiên nghiên và long tư hạo tranh luận quá kịch liệt quá nghiêm túc chú ý toàn bộ tinh thần vì vậy không phát hiện lễ hiểu m ạ n từ trong phòng ngủ đi ra nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ thì ra cô không đ o á n sai đúng là ba con bọn họ phúc hắc liên kết mục đích là dẫn dắt cô chủ động nói ra thân thế nghiên nghiên làm hại cô vừa rồi còn cảm thấy thẹn với ba con họ cảm thấy chính cô quá ích kỷ hai ba con bọn họ liên kết diễn trò cũng co sáng kiến lại khiến cô tưởng cô chuyển kiếp đến tương lai đại hôn đản long tư hạo anh hay lắm ngay cả cách này cũng nghĩ ra được thời khắc này trong lòng lê hiểu mạng nổi lên lửa giận đang di chuyển lên đầu cô n h a o mắt ánh mắt phun lửa nhìn một lớn một nhỏ vẫn còn tranh luận hai hôn đản lại dám thông đồng g ạ t em chơi rất vui phải không nghe tiếng lê hiểu mạn một lớn một nhỏ ngừng tranh luận đồng thời quay đầu nhìn lê hiểu mạn đang giận đùng đùng trận mắt nhìn bọn họ tiểu nghiên nghiên thấy mẹ bé có khuynh hướng bùng nổ bé cau mày thấp giọng kê u mẹ long tư hạo nhìn tiểu nghiên nghiên dường như rất sợ lê hiểu mạn nổi giận dùng t h a nhâm bé có thể nghe được thấp giọng nói nghiên nghiên không cần sợ đặt đi có cách làm mẹ c o n dập lửa tiểu n g h i ê n n g h i ê n trước mắt đặt đi lại muốn mượn cơ hội cùng mẹ cuốn ga trải giường sao long tư hạ ôn nhu nhìn bé bảo bối có cách dập lửa hữu hiệu hơn cuốn ga trải giường sao dứt lời anh đứng thẳng người ánh mắt ôn nhu đầy ý cười nhìn lê hiểu mạn có thể phun lửa bất cứ lúc nào trên mặt không có chút sợ hãi môi mỏng n ế t lên độ con mị hoặc mê người thanh âm chấm t h ấ p chọc lê hiểu mạn tức chết thật sự rất vui chơi rất vui lần sau rủ em chơi chung anh khốn kiếp lê hiểu mạn hung hãn trận mắt người đàn ông tuấn mỹ cười vô cùng thiếu đánh l ử a giận trong lòng cháy mãnh liệt hơn hận không thể nhào qua xé nát nụ cười đáng ghét trên mặt anh long tư hạo thấy lê hiểu mạn tức giận hận không thể nhào tới xé nát anh anh còn sợ thiên hạ không loạn con môi cười tiếp tục cho cô anh quyết định rồi lần sau khi anh và n g h i ê n n g h i ê n chơi trò dịch chuyển thời gian mạn phép không rủ em chơi chương sáu trăm sáu mươi mốt cổ có dấu ô mai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo tên khốn kiếp anh lê hiểu mạn không thể nhịn được nữa cũng không đoái hoài tới khí chất t h ủ y mị gì bỏ qua tư chất cô bây giờ chỉ muốn xé nát long tư hạo cô chợt nhào tới mà long tư hạo thấy vậy không lùi mà tiến tới ôm cô vào n g ư ợ c còn nhân tiện kéo hai chân cô cuốn bên hông anh hai tay lê hiểu mạn bóp cổ long tư hạo cắn răng nghiến lợi nhìn anh long tư hạo em bóp chết anh long tư hạo giống như không có chuyện gì xoay người nhìn tiểu nghiêng nghiêng thanh âm trầm thấp ônu nghiêng nghiêng ba phải đi dập lửa cho mẹ con đi ngủ sớm một chút bất kể nghe trong phòng ba mẹ có động tinh gì cũng không được tới gõ cửa bảo bối ngoan ngủ ngon dứt lời anh ôm lê hiểu mạ trực tiếp vào phòng ngủ chính ẩm một tiếng đóng cửa phòng lại tiểu nghiên nghiên thấy vậy miệng nhỏ hà to chớp chớp mắt hồi lâu bé mới ngẩm miệng lại đi vào phòng ngủ trẻ con cầm điện thoại gọi cho hàn cẩn hy mặc dù biệt thự này năm năm chống không không ai ở nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn đồ dùng trong nhà c ầ n cái gì đều có con phòng của tiểu nghiên mấy ngày trước long tư hạo đã đích thân ba t r í xong cho bé mặc dù không lớn như phòng ngủ chính nhưng cũng không nhỏ còn được ba t r í như vương quốc ảo ngộng đủ loại đồ chơi trong tủ quần áo đều là quần áo v ậ y đầm l o n g tư hạo mua cho bé trong phòng ngủ chính đầy xốc xếp s o f a nghiêng ngã gối trên sàn nhà đã bị kéo hư đ ô n g vải trong gối bay tán lạc giống như vừa trải qua trận đại chiến dưới đất còn có quần áo tán loạn giữa giường tròn lớn s a n g trọng một nam một nữ trồng lên nhau đầu hai người đều dính bông vải hai tay lê hiểu mạng ngăn trước ngực long tư hạo ánh mắt phun lửa nhìn người đàn ông tuấn mị trên người thở mạnh long tư hạo anh hôm nay nếu anh dám đụng em em liền em liền đụng ngược lại anh một trăm lần long tư hạo không đợi cô nói xong tiếp lời cô ánh mắt nóng bỏng nhìn cô con môi cười anh không ngại bị em nói đến đây long tư hạo cười càng tà mị môi mỏng kề sát bên thai cô đầu lưới xấu xa liếm thai cô giọng mập mở phun ra một chữ ác anh lê hiểu mạn con rút khoẻ môi khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ động lòng người đỏ diễm lệ như hoa đào tháng ba cô nheo mắt tức giận nhìn người đàn ông hôn đãn bề ngoài khí chất cao nhã nhưng bên trong tà mị xấu xa long tư hạo anh đúng là hết thuốc chữa anh chính là một tên lưu manh khoác cao ê u nhã long tư hạo cắn dai t a i cô ánh mắt nóng bỏng nhìn cô thanh âm trầm thấp khàn khàn em cũng vậy tiểu lưu manh anh lửa giận trong lòng lê hiểu mạn lại xông lên đầu cô không thể nhịn được nữa long tư hạo em c ắ n chết anh cái miệng này của anh thật xấu dứt lời lê hiểu mạn thừa dịp long tư hạo chưa chuẩn bị dùng hết toàn lực xoay mình đệ lòng tư hạo dưới người hung hãn cắn môi mỏng quyến rũ của anh long tư hạo thấy vậy thuận thế một tay ôm eo cô một tay bấu hót cô lưới dài nhân cơ hội thăm dò trong miệng cô ừ mừng trong phòng ngủ vang lên tiếng hai người hôn nhau rất thô lỗ lê hiểu mạng bị chiếm tiện nghi muốn lui ra không biết sao seo hót bị tay lòng tư hạo bấu chặt cô căn bản không thể ngóc đầu bị anh ép buộc hôn môi cô muốn cắn anh nhưng luôn đụng phải răng anh hay là môi lưới cô bị anh cắn cô đau hít hơi nhưng ánh mắt anh chưa ý cười cắn chặt cô không vông anh dùng sức hôn cô cắn cô đến khi thấy cô sắp rơi nước mắt anh mới đau lòng buồng cô ra ánh mắt ôn nhu nóng bỏng nhìn cô hiểu hiểu lửa dập hết chưa ánh mắt lê hiểu mạn nổi lửa nhìn anh anh cảm thấy thế nào long tư hạo hít mắt khẽ nhết môi nụ cười tà mị anh biết hiểu hiểu cảm thấy anh làm chưa đủ dứt lời môi mỏng kề sát bên thai cô thanh âm trầm thấp khàn khàn chuẩn bị xong chưa lê hiểu mạn nghi ngờ nhìn anh chuẩn bị xong cái gì cuốn ga trải giường long tư hạo cong môi cười môi mỏng khạc ra bốn chữ liền xoay mình đệ lê hiểu mạn dưới người ôm chặt eo cô vừa hôn cô vừa ôm cô lăn lộn trên giường lớn Ư mừng long tư hạo ứng, em chóng mặt em chịu thua lê hiểu mạn bị anh ép lăn lộn trên giường lớn sắp hôn mê cô hoàn toàn chịu thua long tư hạo trên đời này không có chuyện anh không làm được chỉ có chuyện anh không nghĩ tới anh cứ vừa ôm hôn cô vừa lăn qua lộn lại như vậy anh không mệt nhưng cô choáng váng không biết lăn lộn bao lâu long tư hạo mới dừng lại ánh mắt tràn đầy thầm tình nhìn cô hiểu hiểu anh yêu em lê hiểu mạn sắp ngất đi nghe được ba chữ này hốc mắt nhất thời ướt át mở mắt nhìn anh trong lòng vì ba chữ này bà xúc động không thôi cô trừng mắt nhìn nước mắt ướt đến lông mi dài nhọn của cô dáng vẻ xúc động động lòng người cô mím chặt môi không lên tiếng long tư hạo túi đầu xuống hôn lên môi cô lần nữa lần này anh hôn rất ôn nu h lê hiểu mạn không dãy rùa không cự tuyệt dần nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn ôn nhu làm người ta say mê của anh hôm sau lê hiểu mạn tỉnh lại đối mặt đôi mắt tràn đầy ai toán nghiên nghiên lê hiểu mạn thấy con gái bảo bối lê an nghiên ngồi bên giường nhìn cô không chớp mắt c ô ngồi dậy theo bản năng nhìn mình thấy mình mặc áo ngủ lúc này mới yên tâm sau đó cô nhìn tiểu nghiên nghiên đang lường cô g i ọ n g ôn nhu hỏi nghiên nghiên sao thế tại sao sáng sớm đã nhìn mẹ như vậy tiểu nghiên nghiên đưa tay nhỏ mịn màng chỉ cổ thon dài trắng non của cô trước mắt nói trên cổ mẹ lại bị đặt đi đánh thật nhiều dấu ô mai bị tiểu nghiên nghiên phát hiện dấu hôn long tư hảo lưu lại trên cổ lần nữa lê hiểu mạn đ ỏ mặt đưa tay k é o áo ngủ cô cô nhìn tiểu nghiên nghiên cười hỏi nghiên nghiên đặt đi con đâu chương 662, bà bối có ai hiểu con gái bằng ba nhóm dịch thất liên hoa tiểu nghiên nghiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn lên ba đang làm bữa sáng nghe vậy ánh mắt lê hiểu mạn tràn đầy ý cười cảm giác hạnh phúc của năm năm trước đã trở lại tiểu nghiên nghiên thấy khuôn mặt cô đầy ý cười mở to mắt d o hỏi mẹ mẹ đã tha thứ việc ba rời khỏi mẹ năm năm trước rồi ạ mẹ hết giận chưa lê hiểu mạn khe nhữ mày nghĩ đến việc long tư hạo rời xa cô năm năm trong lòng cô vẫn đau âm ỉ nếu anh yêu cô năm năm trước vì sao lại rời xa cô tiểu nghiên nghiên thấy mẹ mình nhữ mày đôi mắt nhỏ không chấp nhìn cô thanh âm non nớt hỏi mẹ mẹ còn chưa tha thứ cho b à sao lê hiểu mạn mí môi không trả lời tiểu nghiên nghiên cô đau lòng năm năm thương tâm năm năm tưởng niệm năm năm anh đột nhiên trở lại cũng không nói với cô lý do vì sao năm năm trước anh rời đi trong lòng cô nếu không có khúc mắc gì là không thể tiểu nghiêng nghiêng thấy mẹ mình im lặng đang do dự có nên nói sự thật với mẹ hay không long tư hạo mặc quần áo ở nhà liền đi vào anh nhìn tiểu nghiêng nghiêng sau đó mới quay lại nhìn lê hiểu m ạ n hiểu hiểu bữa sáng làm xong rồi mau dậy rửa mặt trải đầu dứt lời anh bước đến bên giường vươn tay ra ôm tiểu nghiên nghiên đang ngồi trên đó vào lòng túi xuống nhìn bé nói nghiên nghiên ba có chuyện muốn nói riêng với con chúng ta ra ngoài trước nhé anh không chờ tiểu nghiên nghiên đồng ý đã bế bé ra khỏi phòng ngủ sau đó bế tiểu nghiên nghiên vào phòng ngủ cạnh đó cũng đóng cửa lại tiểu nghiên nghiên chớp chớp mắt nghi hoặc nhìn anh ba muốn nói riêng với con chuyện gì long tư hạo túi xuống nhìn tiểu nghiên nghiên đặt bé lên trước giường công chúa sau đó mang ghế tới ngồi đối diện bé một lớn một nhỏ hai ba con cứ như thế mắt to chừng mắt nhỏ ai cũng không chuyển mắt đi trước long tư hạo nhìn cô nhóc ngó mình en nở dây kia con môi cười đưa tay khẽ nheo nhéo gương mặt phấn điêu ngọc mài của bé ánh mắt càng ôn nhu cưng chiều nhìn bé n g h i ê n n g h i ê n vừa rồi có phải con định bán đứng ba không thiếu n g h i ê n n g h i ê n gật đầu con mắt cười tò mò hỏi sao bà biết long tư hạo k h e búng chán bé cười bảo bối không ai hiểu con gái bằng ba được con nghĩ gì sao bà không biết chứ thiểu n g h i ê n n g h i ê n xoa xoa cái chán bị búng nhăn mặt ba đau nghe bé nói đau long tư hạo đưa tay xoa xoa cho bé túi xuống ôn nhu nhìn cô nhóc ngự khí nghiêm túc n g h i ê n n g h i ê n c h u y ệ n hôm qua ba nói với con đừng nói cho mẹ biết tiểu nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn anh có chút khó hiểu hỏi vì sao không thể nói cho mẹ biết chẳng lẽ ba không muốn mẹ mau chóng tha thứ cho ba sao nếu ba nói ra không chừng mẹ sẽ tha thứ cho ba liền đó long tư hạo nhìn tiểu nghiên nghiên gương mặt tuấn mỹ đường cong n u hòa khoe môi nở nụ cười ôn nhu nghiên nghiên còn nghĩ cho ba như thế ba rất vui nhưng ba không muốn dùng cách đó để mẹ tha thứ cho ba ba còn nhiều cách khác để mẹ con tha thứ mã tiểu n g h i ê n n g h i ê n chớp chớp mắt ba không biết cách khác sẽ gian nan hơn sao vì sao ba không chọn cách dễ dàng hơn long tư hạo đưa tay xoa đầu cô nhóc lời nói ra mang hàm ý sâu xa n g h i ê n n g h i ê n con còn nhỏ có rất nhiều chuyện con không hiểu ba thả tốn nhiều công sức lựa chọn cách gian nan hơn để mẹ con tha thứ cho ba cũng tuyệt đối không muốn dùng cách khiến mẹ con đau lòng để khiến cô ấy tha thứ sau khi nghe x o n g tiểu n g h i ê n n g h i ê n hiểu ra bé cũng cảm nhận được ba thương mẹ đến mức nào vốn ba có thể dễ dàng khiến mẹ tha thứ nhưng ba sợ sau khi mẹ biết ba sinh bệnh sẽ đau lòng khó chịu cho nên lựa chọn dùng cách khác để được mẹ tha thứ người khác không hiểu tâm tư của ba nhưng bé hiểu rồi ba thật sự rất yêu mẹ yêu đến không đành lòng khiến cô đau lòng khó chịu bé cảm động vì ba thực sự rất yêu mẹ long tư hạo cúi xuống nhìn tiểu nghiên nghiên đang d ư n g d ư n g nước mắt được rồi bảo bối đi ăn sáng thôi tiểu nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn anh nở nụ cười sau đó xuống giường lon ton đi ra ngoài phòng ngủ khi đi tới cửa bé ngừng lại xoay người nhìn về phía long tư hạo ba cố lên mau khiến mẹ tha thứ long tư hạo nhìn tiểu nghiên nghiên đang khổ vũ mình đôi mắt hẹp dài đong đầy ý cười anh bước tới ôm bé lên con n g ồ i tràn đầy tự tin nói bảo bố yên tâm ba nhất định sẽ khiến mẹ c o n thứ dứt lời anh liền ôm bé ra phòng ngủ đi về phía nhà ăn lê hiểu mạn rửa mặt trải đầu xong bưng bữa sáng đã làm xong đến nhà ăn cô mới vừa dọn xong long tư hạo đã ôm tiểu nghiên nghiên tiến vào thấy long tư hạo nắm tay tiểu nghiên nghiên không khí giữa hai ba con hài hòa ấm áp cô mỉm cười hình ảnh đó cô từng không dám mơ tưởng đến năm năm trước cô và long tư hạo tách ra sau đó cô chưa từng gặp lại anh cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại ôm con gái bảo bối của họ như thế ngồi xuống bàn ăn tiểu nghiên nghiên đã sớm đói bụng lập tức động đua trước bé vừa ăn vừa không chút keo kiệt khen ngon tiểu n g h i ê n n g h i ê n khen khiến y cười trong mắt long tư hạo càng sâu anh ôn nhu nhìn con gái bà bối n g h i ê n n g h i ê n nếu ngon ăn nhiều hơn đi, về sau muốn ăn gì cứ nói với ba sau này ngày nào ba cũng nấu c h o con tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy long tư hạo tốt như vậy nấu cơm lại ngon như thế cán cân trong lòng bé bắt đầu lệnh khỏi hàn cẩn hy nghiêng dần về phía anh bé nhìn long tư hạo ngọt ngào cười gật đầu vâng cảm ơn ba lúc này bé gọi là ba mà không phải ba long tư hạo ôn lu nhìn bé không cần khách khí với ba như vậy chúng ta là người một nhà ba chăm sóc con và mẹ là chuyện phải làm mà tiểu nghiên nghiên nhăn mặt chớp chớp mắt nhìn long tư hạo nhưng nấu cơm lẽ ra là việc của mẹ mà nếu ba nấu cơm ai đi kiếm tiền long tư hạo khe nhuấn mày ánh mắt cưng chiều nhìn tiểu nghiên nghiên con môi cười kiếm tiền nuôi gia đình giặt quần áo nấu cơm ba đều làm hết nghiêng nghiêng và mẹ chỉ cần thoải mái hưởng thụ là được rồi ánh mắt tiểu nghiêng nghiêng sáng ngời chấp chấp mắt nhìn về phía long tư hạo cười ngọt ngào hoa ba ba thật vĩ đại lê hiểu mạn ngồi một bên trừng mắt nhìn long tư hạo chỉ biết dỗ trẻ con nghe vậy long tư hạo nheo mắt lại nhìn lê hiểu mạn đứng lên đến bên cạnh cô vươn tay ôm cô vào lòng túi đầu hôn lên môi cô khẽ thì thầm bên thai sao ghen t ị trách anh d ẫ con gái không dỗ em chương sáu trăm sáu mươi ba không có khí phách đã không có nghiêng nghiêng nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn đang muốn nói không phải long tư hạo lại tiếp tục nói chở cơm nước xong anh lại dỗ em em mới không cần lê hiểu mạn n h u n m ẩ y nhìn long tư hạo đưa tay dùng sức méo đ u ổ i anh m à bị nhéo long tư hạo ngay cả mày cũng không nhăn một cái anh hơi hơi hít mắt khoe môi cong lên vài phần bàn tay trực tiếp đặt lên đùi lê h i ể u mạn hôm nay lê h i ể u mạn mặc quần áo công sở váy ngắn đến đùi nhận thấy trên đùi mình bỗng xuất hiện bàn tay nóng rực khuôn mặt thanh lệ của lê h i ể u mạn đỏ lên nâng mắt nhìn long tư hạo để t h ấ p thanh âm lấy ra không được s ở long tư hạo làm như không nghe thấy lời cô nói không thèm động đậy anh tao nhã ăn bữa sáng mà bàn tay dưới bàn của anh lại xoa nắn sờ m ó cặp đùi trắng nón mềm mịn của lê hiểu mạn lê hiểu mạn như bị điện giật toàn thân run lên khuôn mặt thanh lệ càng đỏ hửng như trái đào chín cô n h a o mắt hung hăng chừng long tư hạo một tay cầm đúa tư văn nhã nhặn ăn bữa sáng tay kia thì lại vui lùa lưu manh trong lòng bội phục muốn quỳ lạy anh luôn cô liếc nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n đang ngồi đối diện hạ giọng nói long tư hạo tên khốn này anh sờ đủ chưa hả bàn tay ấm nóng của long tư hạo vẫn như cũ đặt trên đùi cô khẽ ghé đến bên thai thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn chỉ sờ sao đủ anh còn muốn làm nghĩ đến tối hôm qua cùng anh thân thiết khuôn mặt lê hiểu mạn nhỏ lại nóng lên long tư hạo anh đúng là đồ lưu manh long tư hạo hít mắt ánh mắt nóng rực nhìn cô khỏe môi cong lên đầy mị hoặc anh là lưu manh nhưng chỉ lưu manh với một người đùa giỡn lưu manh với người mình yêu là thiên kinh nghĩa địa thiên kinh nghĩa địa cái đầu anh đấy lê hiểu mạn nhìn anh nói lại dùng lực méo đuổi anh một cái lúc cô đang định rút tay về long tư hạo kéo tay cô đặt lên đuổi anh tiểu nghiên nghiên ăn xong thấy ba mẹ mình thân thiết chỉ kém chút nữa là dính chặt vào nhau bé chấp chấp mắt thanh âm non nớt hỏi mẹ ba hai người sờ tới sờ lui sờ đủ chưa đừng tưởng con còn nhỏ không biết hai người đang làm gì à con no rồi hai người cứ từ từ ăn dứt lời tiểu nghiên nghiên liền đứng dậy rời khỏi phòng ăn lê hiểu mạn thấy tiểu nghiên nghiên đi rồi liền r ẫ khỏi lòng long tư hạo meo mắt lại nhìn anh long tư hạo anh lê hiểu mạn vốn định mắng anh nhưng nghĩ lại dù cô mắng gì anh cũng không đứng đắn như thế cô mắng cũng tốn công vì thế khỏi mắng nữa tự ngồi vào chỗ ăn sáng không ngẩng đầu nhìn long tư hạo cũng không nói chuyện với anh nữa mà long tư hạo thấy cô không lên tiếng h i ế p mắt nhìn cô chằm chằm trong mắt mang theo ý cười khoe môi cong cong tạo thành đường cong tuyệt đẹp ăn xong bữa sáng lê hiểu m ạ n chủ dọn bát đua đến phòng bếp rửa long tư hạo theo sau mang giúp chén bát vào trong thấy lê hiểu mạn thực sự chỉ rửa bát không để ý tới mình anh bước tới sau đó ôm lấy cô từ sau vùi đầu vào cẩn cầu ngửi mùi hương quen thuộc của cô hiểu hiểu xin lỗi anh đột nhiên xin lỗi khiến động tác rửa chén của lê hiểu mạn khựng lại một chút ngẩng đầu lên nhìn anh đùa giỡn lưu manh xong mới đến xin lỗi không biết là muộn rồi ạ long tư hạo hiếp lại mắt đưa tay vén những sợi tóc mai bướng bình rơi xuống ra sau vàng thái cô hôn lên vành thai trắng như ngọc hiểu hiểu anh xin lỗi em không phải vì vậy lê hiểu mạn rửa xong cái bắt cuối cùng nhấn mày nhìn anh vậy anh xin lỗi việc gì long tư hạo khẽ v ư ớ t ve mặt cô nhìn cô chăm chú trong mắt tràn đầy h áy náy và tự trách hiểu hiểu anh xin lỗi là vì anh rời đi hại em thương tâm năm năm làm hại n g h i ê n n g h i ê n không có ba ba yêu thương làm hại một cô gái như em phải một mình gánh vắt trách nhiệm chăm sóc rẻ râu n g h i ê n n g h i ê n nói đến đây anh dừng lại ánh mắt thâm tình nhìn cô hiểu hiểu anh cho em một tháng thời gian suy nghĩ em đã cân nhắc xong chưa cân nhắc xong chưa cái gì lê hiểu mạng nâng mắt nhìn anh ánh mắt mang theo nghi hoặc long tư hạo con môi cười đôi mắt tràn đầy thâm tình trói chắc cô lần trước chúng ta cũng đã bàn qua rồi em có muốn bắt đầu lại lần nữa với anh không lê h i ể u m ạ n nâng mắt liếc anh một cái rú mắt cô tuy ngoài miệng còn chưa đồng ý nhưng cô và anh cũng đã lan giường nhiều lần như thế rồi cái này cũng không tính là bắt đầu lại với anh lần nữa sao long tư hạo thấy lê h i ể u mạng rũ mắt im lặng không lên tiếng ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của anh khẽ nâng cảm cô v u ộ c câu ngẩng đầu lên hiểu hiểu ngươi còn yêu ta sao không cô có yêu mình hay không trong lòng anh đã c ó đáp án nhưng giờ phút này anh lại muốn nghe chính miệng cô nói ra lời yêu đối diện với ánh mắt thâm tình chờ mong của anh trái tim lê hiểu mạn khẽ run lên cô mí môi c ú mắt lông mi run rẩy em không yêu thì sao em có thể cùng anh cắn môi cô mới nói nói lan d ư ờ n g đôi mắt hẹp dài đen như mực tràn đầy ý cười long tư hạo cúi đầu hôn lên môi cô đẻ cô lên tường bếp ánh mắt ôn nhu nhìn cô hiểu hiểu em yêu anh anh cũng yêu em chúng ta còn có nghiên nghiên chúng ta cho nghiên nghiên một gia đình hạnh phúc trọn vẹn được không cho nghiên nghiên một gia đình hạnh phúc trọn vẹn lê hiểu mạn khe n h u n mày đôi mắt to tròn nhìn anh c h ă m c h ă m anh có ý gì long tư hạo mắt mỉm cười nhìn cô con n môi hiểu hiểu ý của anh chắc em cũng biết mà lê hiểu mạn nhìn anh trong mắt sao động phức tạp anh nói kết hôn long tư hạo túi xuống thâm tình nhìn cô hiểu hiểu nghiên nghiên cũng đã gần năm tuổi rồi con cần một gia đình trọn vẹn chúng ta cũng đã lãng phí mất gần năm năm trời anh không muốn lãng phí nữa không muốn rời khỏi em nữa lê hiểu mạn xúc động cô nâng mắt nhìn anh chăm chú long tư hạo em còn muốn cho nghiên nghiên một gia đình trọn vẹn hạnh phúc hơn anh kia long tư hạo bắt lấy lời của cô đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười nhìn cô cho nên em đồng ý lê hiểu mạn khẽ n h í mày nhìn anh con môi cười học động tác của tiểu nghiên nghiên dựng thẳng ngón trọ lắc qua lắc lại không dễ vậy đâu long tư hạo anh mất tích 5 năm năm hạ i em bi thương đau lòng suốt năm năm em mới không dễ dàng để anh nắm vào tay vậy đâu thế nên em muốn anh tiếp tục theo đuổi em đến khi em đồng ý kết hôn với anh mới thôi long tư hạo cũng học động tác của lạc thụy lộ ra vẻ mặt khóc tang dừng lại một chút anh ôn nhu nhìn cô hiểu hiểu được tạm thời anh không ép em kết hôn với anh nhưng em phải đồng ý với anh một việc lê hiểu mạn nhuấn mày nhìn anh hỏi chuyện gì long tư hạo hít mắt sắc mặt trầm xuống sâu kín nhìn cô Thanh âm chấm thấp, trong h h a n âm thấp, giọng nói mang theo khí thế không cho cãi lại không được về nhà cậu ở nữa lê hiểu mạn nhữ mày h ì long tư hạo h i ế p mắt chừng cô ngữ khí bá đạo anh nói không được là không được em không đồng ý anh sẽ giam em ở biệt thự ven hồ này cho em đời này khỏi gặp lại cậu mình luôn lê hiểu chừng mắt nhìn anh long tư hạo anh quá bá đạo rồi đấy không chờ lê hiểu mạn nói xong long tư hạo đã nheo mắt trầm giọng cắt ngang anh chính là bá đạo như vậy đấy có khí phách lê hiểu mạng chừng anh nói xong thở phì phì chuẩn bị rời khỏi phòng bếp long tư hạo giữ cô lại ánh mắt tối sầm nhìn cô hiểu hiểu nếu anh không có khí phách đã không có nghiêng nghiêng dứt lời long tư hạo giữ chặt gáy cô cắn mút đôi môi mê người kia ánh mắt sáng quắc nhìn cô thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn hiểu hiểu anh lại muốn em rồi chương 664, hiểu hiểu anh cùng em à. nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạng đưa tay đẩy anh đây là phòng bếp vậy chúng ta lên giường long tư hạo nhìn cô không để cho cô có cơ hội từ chối không lưng bế cô lên đi thẳng đến phòng ngủ vốn dĩ tiểu nghiên nghiên chơi game trên ipad trong phòng vừa đúng lúc đi ra nhìn thấy long tư hạo bế mẹ mình cô bé chấp chấp đôi mắt nhỏ đang định lên tiếng ba cô bé đã lên tiếng trước nghiên nghiên ba và mẹ con có chính sự cần làm con tiểu nghiên nghiên cắt đứt lời ba mình giọng nói non nớt chính sự gì ạ lại định c u ố n ga trải giường sao ba mẹ hai người tiết chế chút đi ạ lỡ như mẹ lại có thai trước khi cưới thì sao ạ tiểu nghiên nghiên nói xong liền xoay người trở về phòng ngủ của mình trước khi đóng cửa cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ba mẹ mình nói ba và mẹ nhỏ tiếng chút nếu không sẽ ảnh hưởng đến trẻ con như con con không muốn nghe được â m thanh hai người phát ra đâu ạ dứt lời cô bé liền đóng cửa lại để lại lê hiểu mạn cùng lòng tư hạo với bầu không khí xấu hổ hai người đều trận to mắt không thể tin được người vừa mới nói chuyện với hai người là con gái bảo bớ mới bốn tuổi của họ cô bé nghe được â m thanh khi nào tình hôn lại long tư hạo bế lê hiểu mạn đi thẳng vào phòng ngủ lập tức nhấc chân đá cửa phòng lại lê hiểu mạn thấy thế n h e o mắt nhìn anh long tư hạo em còn rất nhiều chuyện cần làm không có thời gian chơi đùa với anh long tư hạo bế cô lên giường dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô hiểu hiểu em không có thời gian anh có anh chơi đùa cùng em long tư tớ mưng hạo ưng em thật sự bận rất nhiều việc long tư hạo mỉm cười nhìn cô đáy mắt cháy lên ngọn lửa r i ụ c làm xong sẽ đi làm việc lê hiểu mạn t r ừ n g mắt nhìn anh làm việc xong trước đã long tư hạo cười tà mị vừa làm vừa làm việc anh tớ mưng lê hiểu mạn chưa nói xong đã bị long tư hạo nuốt vào cô bị anh hôn mãnh liệt đầu óc c h o á n váng buộc phải cùng anh lăn lộn cả buổi trong lúc đó cơm trưa của tiểu nghiên nghiên là do lạc thụy tự mình đến đưa cô bé đi ngự yến lâu ăn buổi tối khi lạc thụy đưa tiểu nghiên nghiên trở về hai người vẫn còn ở trong phòng sau khi lê hiểu mạn ngủ say anh giúp cô lau sạch xong mới rời khỏi phòng ngủ vận động cả ngày tinh thần anh vẫn sảng khoái như cũ lạc thụy chơi game cùng tiểu n g h i ê n n g h i ê n ở phòng khách nhìn thấy long tư hạo đi ra mới rời khỏi tiểu n g h i ê n n g h i ê n đang chơi game liếc mắt nhìn ba mình khe nhíu mày chu đôi môi nhỏ nhắn con đói rồi sau khi cô bé cùng lạc thụy đến ngự yến lâu ăn cơm trưa lạc thụy dẫn cô bé đi chơi đến tối mới trở về cho nên vẫn chưa ăn cơm chiều mà sau khi cô bé ăn xong thức ăn long tư hạo làm cái miệng nhỏ nhắn liền k é n h trọn thức ăn ở ngự yến lâu không hợp khẩu vị cô bé cô bé thích ăn cơm ba mình nấu hơn mắt long tư hạo đầy ý cười nhìn tiểu nghiên nghiên giọng nói trầm thấp dịu dàng muốn ăn cái gì ba làm cho con t i ể u nghiên nghiên nhướng nhướng mày muốn ăn mì cán bằng tay được ba lập tức đi làm bảo bối chờ lắc nhé long tư hạo cưng chịu nhìn tiểu nghiên nghiên nói xong liền sải bước đi vào phòng bếp tiểu nghiên nghiên buông ai mắt xuống c h ư ớ c đôi mắt nhỏ nhìn long tư hạo hỏi ba ba và mẹ c u ố n ga trải giường cả ngày không mệt mỏi sao ạ long tư hạo kéo kéo khoe môi xoay người neo chặt mắt liếc nhìn cô bé sờ mặt nghiên nghiên những lời này là ai dạy con tiểu nghiên nghiên c h ố p c h ố p đôi mắt đầy vẻ vô tội là ba dạy đó dứt lời cô bé chu đôi môi anh đảo ba con thật sự đói bụ nhìn thấy tiểu nghiên nghiên chu môi long tư hạo không nỡ lập tức xoay người đi vào phòng bếp tiểu nghiên nghiên cũng đi vào theo nhìn thấy long tư hạo đang nhào bột cô bé đi đến cười hì hì nhìn anh ba con cũng muốn nhào bột có thể dạy con được không con muốn nhào bột long tư hạo nhìn cô bé bốn tuổi trước mặt mình con môi cười giọng nói trầm thấp dịu dàng bà bối nào bột trông đơn giản nhưng cần kỹ thuật con còn chưa đến năm tuổi sao có đủ sức lực ra phòng khách xem tv ba làm xong sẽ gọi con có được không thiểu nghiên nghiên nhăn mày chu cái miệng nhỏ nhắn nhưng con rất muốn học ba ba dạy con đi nhìn thấy tiểu nghiên nghiên kiên trì như thế long tư hạo liền nhìn cô bé hỏi nhất định muốn học vâng ạ tiểu nghiên nghiên liên tục gật đầu cười ngọt ngào với long tư hạo vậy là ba đồng ý dạy con rồi sao cô bé vui vẻ liền gọi ba không vui vẻ cũng gọi ba long tư hạo ngồi s ổ m xuống mỉm cười nhìn cô bé ánh mắt dịu dàng c ư ơ n g chịu nếu bảo b ố i muốn học như vậy đương nhiên ba cam tâm tình nguyện dạy hiếu học là đứa trẻ ngoan tiểu nghiên nghiên nhìn long tư hạo chớp đôi mắt nhỏ cảm thấy ba của mình rất dịu dàng rất đáng yêu cô bé nhìn long tư hạo với ánh mắt đầy mong đợi ba ngày mai con muốn đi công viên chơi ba có thể đưa con đi không ạ những bạn nhỏ khác đều có ba và mẹ dẫn đi chơi con cảm thấy cho bọn họ thật hạnh phúc nhưng ba hàn vẫn luôn bận rộn cũng chỉ có mẹ chơi với con mỗi lần đều bạn nhỏ hỏi sao ba con không đến ba con muốn ba chơi với con bốn nói xong lời cuối cùng tiểu n g h i ê n nghiêng h í u u hàng chân mày nhỏ nhắn nước mắt lưng trỏng long tư hạo thấy thế tim khẽ nhói đưa tay bế cô bé lên trong mắt đầy vẻ hay náy n g h i ê n n g h i ê n xin lỗi là ba sai mai ba sẽ đi cùng con sau này n g h i ê n n g h i ê n muốn đi đâu cứ nói với ba ba nhất định đi cùng con còn có mẹ cả nhà chúng ta sẽ không rời xa nữa thiếu n g h i ê n n g h i ê n n h ư ớ n g mạy nhìn long tư hạo ba là do ba nói đó không được đổi ý sau này con muốn đi đâu ba đều phải đi cùng con còn có mẹ nữa chuyện đã hứa với bà bối ba sẽ vĩnh viễn không đổi ý long tư hạo cưng chịu nhìn tiểu nghiên nghiên chúng ta ngoéo tay nào vâng ạ t i ể u nghiên nghiên cười ngọt ngào với long tư hạo đưa ngón tay ú t ra sau buổi cơm tối long tư hạo chơi cùng tiểu nghiên nghiên sau khi cô bé ngủ anh mới trở về phòng ngủ cùng lê hiểu mạng ở bên cạnh con gái và vợ cuộc sống như thế là thứ anh từng mong muốn nhất cuối cùng cũng được như ý nguyện anh cảm thấy rất may mắn khi có ngày hôm nay rất cảm kích hiểu hiểu đã sinh cho anh một cô con gái vừa thông minh vừa hiểu chuyện nghiên nghiên là con gái của anh đây là sự thật không thể chối cãi nhưng chuyện duy nhất khiến anh nghi ngờ chính là rốt cuộc nghiên nghiên được sinh ra bằng cách nào trong ký ức của anh kể từ khi biết hiểu hiểu mang thai đứa con duy nhất của hai người mãi cho đến khi bọn họ xa nhau anh không có chạm vào cô theo lý thuyết hiểu hiểu không cách nào mang thai con anh được chứ khi giống như lạc thủy nói nghiên nghiên là kết quả của việc thụ tinh nhân tạo chương 665, t ả n g đa vá về r a nhóm dịch thất liên hoa sau khi anh tắm xong nằm bên cạnh lê hiểu mạng đưa tay kéo cô vào trong lòng môi mỏng kề sát thai cô giọng nói chấm t h ấ p hiểu hiểu hiểu hiểu lê hiểu mạng ngủ khá sâu anh gọi vài tiếng cô đều không có phản ứng nhìn thấy không gọi cô t ỉ n h được anh cúi người chiếm lấy đôi môi dụ người của cô nặng nghề g ă m cán ưng lê hiểu mạng ưng một tiếng bắt đầu tỉnh lại long tư hạo còn thừa dịp cô khẽ ưng dò xét vào trong miệng cô dùng sức mút lấy chiếc lưới của cô ư m lê hiểu mạn bị đau nói mớ cảm giác khó thở ập đến khiến cô mở mắt ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang hôn mình hàng chân mày thanh tú của cô khẽ nhữ lại mơ mơ màng màng hỏi anh vẫn chưa làm đủ à tỉnh rồi long tư hạo rời khỏi môi cô môi mỏng khẽ cắn vành thai cô giọng nói chấm thấp vẫn chưa ngủ đủ sao lê hiểu mạn nhắm mắt lại khẽ gật đầu ưng long tư hạo ôm chặt cô đưa tay khẽ vuốt cánh môi đầy đặn của cô khẽ nói vào thai hiểu hiểu nói cho anh biết làm sao có nghiên nghiên lê hiểu mạn vẫn nhắm mắt như cũ giọng nói lười biếng hỏi cái gì mà làm sao có ngón tay thon dài của long tư hạo từ bờ môi cô đi xuống châm lửa trên thân thể cô giọng nói trầm thấp khàn khàn em làm sao để mang thai nghiên nghiên nghe vậy lê hiểu mạn lập tức tỉnh táo cô mở lớn hai mắt ánh mắt tức giận nhìn long tư hạo khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện ra vẻ không vui hai chữ không biết nhìn thấy cô có chút không vui long tư hạo cong môi cười khoe môi hiện ra vẻ trâm t r ọ n g hiểu hiểu mau nói cho anh biết rốt cuộc làm sao có nghiêng nghiêng lê hiểu mạn liếc mắt nhìn anh liền quay đầu đi chỗ khác giận dỗi cô còn tưởng rằng anh đã nghĩ ra cô khẽ mím môi thư trong kẽ đá trôi ra dừng lại câu nước mắt nhìn anh chằm chằm từ giờ trở đi ngày nào anh còn chưa nghĩ ra làm sao có nghiêng n g h i ê n ngày đó không được phép gặp mặt em cũng không được ôm hay hôn em càng không được phép ngủ cùng giường dứt lời lê hiểu mạn n h a u mắt nhấc chân đạp long tư hạo một c ước d ú n g hết toàn lực khiến anh rơi giường long tư hạo bị cô đạp xuống giường giờ phút này anh cực kỳ hối hận sớm biết đánh thức cô sẽ bị đuổi xuống giường anh đã không đánh thức cô rồi lê hiểu mạn h i ế p mắt nhìn long tư hạo đã bị mình đạp xuống giường giọng không vui long tư hạo tốt nhất anh đừng thừa dịp em ngủ len lén bò lên bằng không em sẽ không để yên cho anh hiểu hiểu đừng gọi em là hiểu hiểu lê hiểu mạn liếc mắt nhìn anh lập tức rời tầm mắt hiện tại em không muốn nói chuyện với anh dứt lời cô ném chiếc gối bên cạnh về phía long tư hạo đưa tay chỉ cửa phòng ngủ ghét ố u út long tư hạo chụp lấy gối nhìn cô với ánh mắt cưng chiều đắp được anh đi ra ngoài anh cầm lấy chiếc gối xoay người ra khỏi phòng ngủ sau khi anh rời khỏi lê hiểu mạn liền tắt đèn đắp chăn ngủ con long tư hạo lại ngồi một mình ở phòng khách đến hướng đông anh suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra trừ lần gặp lê hiểu mạn năm năm trước ở ngự yến lâu còn gặp nhau ở đâu nữa lần đó ở ngự yến lâu hẳn là lần cuối cùng họ gặp nhau sau đó anh không nhận được tin tức nào của cô nữa lúc lê hiểu mạn cùng tiểu n g h i ê n n g h i ê n thức dậy anh đã làm xong bữa sáng phong phú lê hiểu mạn vẫn còn giận chuyện tối qua cho nên lúc ăn sáng không thèm để ý đến anh ăn s á n g xong bởi vì tiểu nghiên nghiên nói muốn đi công viên cho nên cô cứ để chén đua trên bàn trực tiếp kéo tiểu nghiên nghiên vào phòng ngủ giúp cô bé thay quần áo còn chén đũa hiển nhiên là long tư hạo rửa lúc tiểu nghiên nghiên thay quần cô bé nhìn ra tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm nữ h hàng chân mày nhỏ nhắn hỏi cô mẹ hôm nay mẹ làm sao vậy trông không được vui cho lắm lúc ăn sáng cũng không nói câu nào với ba có phải ba chọc giận mẹ không ạ lê hiểu mạn khẽ nhứ mày ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé mẹ có không vui sao t h i ể u n g h i ê n nghiêng trước mắt có ạ dừng lại cô bé lại hỏi tiếp mẹ mẹ sẽ kết hôn với ba sao nghe vậy lê hiểu mạn n h ư ớ n g mày nhìn cô bé nghiêng nghiêng vì sao đột nhiên hỏi mẹ vấn đề này t h i ế u n g h i ê n nghiêng chớp đôi mắt nhỏ mẹ mẹ nói cho con biết trước đi lê hiểu mạn đang định trả lời long tư hạo đã rửa xong chén và thay quần áo đi đến anh đi thẳng đến trước mặt lê hiểu mạn đưa tay bá đạo kéo cô vào trong lòng hôn lên cánh môi đầy đặn của cô nhìn con gái bảo bối lê an n g h i ê n của mình với ánh mắt dịu dàng nghiêng nghiêng đương nhiên mẹ con sẽ kết hôn với ba cho con một gia đình hoàn chỉnh lê hiểu mạn liếc mắt nhìn anh em còn chưa có nói đồng ý long tư hạo liếc nhìn cô con môi cười chuyện sớm hay muộn hiểu hiểu chúng ta cũng đã có con gái rồi em càng chạy không thoát thiểu n g h i ê n nghiêng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ba hàn sẽ không vui long tư hạo nhướng hàng chân mày anh tuấn đôi mắt chứa đựng ý cười bà bối ba mẹ đương nhiên phải ở bên nhau mới tốt lê hiểu mạn liếc nhìn anh đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình đi đến trước mặt tiểu n g h i ê n nghiêng dắt cô bé ra khỏi phòng ngủ long tư hạo thấy thế khe n h ữ n g mày xem ra hiểu hiểu của anh vẫn còn tức giận vì chuyện anh không nghĩ ra n g h i ê n n g h i ê n làm sao mà có lẽ nào năm năm trước lạc thụy bỏ thuốc bọn họ đã ở bên nhau chỉ là anh đã quên đồng nhạc viên đồng nhạc viên là công viên lớn nhất hơn nữa bên trong còn có rất nhiều chỗ chơi có ghế xoay tròn chứa xe xoắn úp tàu lượn siêu tốc máy bay trên không vòng quay ngửa gỗ đúng lúc là chủ nhật bên trong có rất nhiều người cực kỳ náo nhiệt vừa vào liền bị bầu không khí vui vẻ tác động từ khi tiểu n g h i ê n nghiêng xuống xe luôn được long tư h ạ bế lần đầu tiên cùng ba mình đến công viên cô bé cực kỳ vui vẻ luôn miệng bảo muốn chơi trò này trò kia long tư hạo liên tục mua vé trò nào cũng mua chỉ là đúng lúc chủ nhật có vài trò cần phải xếp hàng long tư hạo dẫn tiểu nghiên nghiên cùng lê h i ể u mạn chơi một vài trò ít người trước sau khi chơi vài trò lê h i ể u mạn có chút mệt ngồi tạm ở ghế nghỉ ngơi tiểu nghiên nghiên lại muốn long tư hạo dẫn cô bé đi chơi ghế xoay tròn nhìn thấy cha con hai người họ chơi vui như thế khuôn mặt thanh tú của cô tràn đầy ý cười tuy đây không phải lần đầu tiên n g h i ê n n g h i ê n đến công viên này thế nhưng cô nhìn ra được bởi vì có long tư hạo cùng đến hôm nay là lần cô bé chơi vui vẻ nhất khắp nơi đều là tiếng cười nói lê hiểu mạn bị bầu không khí vui vẻ tác động tâm tình cũng càng ngày càng vui cô khẽ c h u y ề n mắt mang theo ý cười liếc nhìn bốn phía đột nhiên cảnh một bé trai bị đụng ngã xuống đất rơi vào tầm mắt cô chương sáu thằng bé rất giống anh nhóm dịch thất liên hoa thấy cậu bé bị đẩy ngã quỳ dạp trên mặt đất hai ly đồ uống cậu đang cầm trong tay cũng đổ ra đất đôi mày cô hơi t r a o lại trong lòng như bị thứ gì lôi kéo đứng dậy từ ghế nghỉ đến trước mặt cậu bé cô đi đến trước người cậu bé ngồi s ổ m xuống đỡ cậu dậy cậu bé nhìn cô lễ phép nói một câu c ả m ơn giọng nói trẻ con cực kỳ dễ nghe trong sáng sạch sẽ lê hiểu mạn rỗi tay phủi nhẹ quần áo của cậu rồi mới ngước mắt nhìn cậu lúc cô nhìn thấy dáng vẻ cậu bé thì đang muốn nói lại ngẩn ra một hồi lâu đôi môi hồng của cô mới nhả ra hai chữ là con thằng bé đúng là long dập lúc ở chiến lam châu đ áo cá nhân của lê hiểu mạn cô đã từng gặp cậu bởi vì cậu mười phần giống long tư hạo tương tự như bản thu nhỏ của long tư hạo cho nên khi gặp lại cậu lần nữa liếc mắt một cái liền nhận ra cậu nhóc ngay tiểu long dập nhìn thấy lê hiểu mạn đôi mắt nhỏ hẹp dài không tự giác s ẹ t qua một k i a vui sướng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô lê phép g ư i thì ra là gì xinh đẹp lê hiểu mạn nhìn thằng bé giống long tư hạo lại khiến cô cảm thấy thân thiết cảm xúc trong lòng có chút phức tạp cô nhướng mày nhìn cậu con môi cười hỏi ạ lần con đi một mình sao bởi vì lúc trước đã hỏi tên tiểu long dập t r ò nên n cô biết cậu tên ạ lần dì xinh đẹp vẫn còn nhớ rõ tên của con ạ, con đến với mẹ ạ k h ư ơ n g mặt xinh đẹp x o á y khí của tiểu long dập tươi cười ưu nhã ô nhuận vì lê hiểu mạn nhớ rõ tên của cậu mà trong lòng có một niềm vui nhỏ không thể gọi tên lê hiểu mạn cười nhìn cậu ngữ khí dịu dàng đương nhiên nhớ rõ chứ con đẹp trai thế này đương nhiên dì phải nhớ rõ tên con thôi dứt lời cô như nghĩ đến cái gì lại rũ mắt nhìn cậu thử hỏi ã l ẩ n con có thể nói cho dì biết cha con tên là gì không việc ã l ẩ n giống long tư hạo khiến cô cảm thấy không giống trường hợp lần đầu tiên nhìn thấy cậu lúc trước cô liền hoài nghi quan hệ của cậu với long tư hạo nhưng cậu nói cho cô mình mới năm tuổi không thể nào là con trai long tư hạo được nhưng bây giờ câu nghĩ đến lại cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ tiểu long d ậ p thấy lê hiểu mạn hỏi đặt đi mình cậu nhăn đôi mày kiếm đen như mực trong đôi mắt hẹp dài đen như hắc ngọc s ẹ t qua một tia mất mát nhưng rất nhanh cậu liền hạ mắt che giấu chút mất mát kia cậu ngước mắt nhìn lê hiểu mạn cười ôn hòa ưu nhã giọng nói non nớt êm thai ngự khi chẳng nghe ra chút bi thương mất mát nào dì xinh đẹp ơi con không có đặt đi lê hiểu mạn nghe vậy liền g ầ n ra đôi mắt trong veo như nước nhìn sâu vào cậu ạ lần sau lại không có đặt đi đôi mày kiếm anh khí của tiểu long dập hơi trao lại đôi mắt nhỏ hẹp dài n h i ệ m ý cười nhìn lê hiểu mạn dì xinh đẹp ơi con chưa từng gặp được cha con mà ngữ khí của cậu rất nhẹ nhàng không mang theo một tia thương cảm nào nhưng không hiểu sao lê hiểu mạn lại nghe ra được sự mất mát bên trong cô rõ ràng mới gặp tiểu long dập lần thứ hai nhưng cô lại muốn biết rất nhiều chuyện của cậu dì xinh đẹp con muốn đi mua lại đồ uống cho mẹ hẹn gặp lại dì nha tiểu long dập nhìn lê hiểu mạn nói xong liền xoay người đi về một cửa hàng nhỏ cách đó không xa lê hiểu mạn vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn về phía tiểu long dập phía trước trong đ ấ y mắt s ẹ t qua một tia cảm xúc phức tạp đôi mày đẹp níu c h ặ t Tâm tình chút tạp chầm vốn đang xuống vui vẻ có chút chầm xuống và có phức lên. À, lần ê n l nói chưa từng gặp đ ạ t đi mình mà cậu lại giống long tư hạo như vậy cậu bé lại mới năm tuổi chẳng lẽ cậu không phải do long tư hạo và người phụ nữ khác sinh sau khi chia tay cô mà vào năm năm trước khi bọn họ chưa chia tay anh và người phụ nữ khác đã có con riêng sao cô đột nhiên nhớ tới khi cô mang thai đứa con gái đầu lòng với long tư hạo long tư hạo thường xuyên không trở về biệt thự có khi nửa tháng có khi là một hai tháng chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó anh và người phụ nữ khác cái ý tưởng này xuất hiện trong đầu cô khiến cô nhíu chặt mày trong lòng đau đớn như bị lưỡi dao sắc bén đâm t r ú n g cô siết chặt đôi tay mảnh khảnh mỗi hơi thở đều bắt đầu trở nên khó chịu ngực đau đớn vì hít thở không thông sắc mặt cô trắng bệnh không không có khả năng không có khả năng long tư hạo phản bội lúc cô đang mang thai nhất định là cô suy nghĩ nhiều rồi ả lần nói không chừng không phải con trai long tư hạo người lớn với con nít không có quan hệ huyết thống giống nhau không phải không có có lẽ là trùng hợp thôi cô không thể chấp nhận long tư hạo có con với người phụ nữ khác nếu đây là sự thật cô nhất định sẽ không chịu nổi mất chỉ mới suy đoán như vậy mà lòng cô đã cực kỳ đau đớn rồi lúc này giọng nói non nớt ngọt ngào của tiểu n g h i ê n n g h i ê n vang lên phía sau cô mẹ mẹ đứng ở chỗ này nhìn gì vậy lê hiểu mạn nghe tiếng phục hồi tinh thần xoay người lại khi ánh mắt cô dừng lại trên người long tư hạo đang bế tiểu n g h i ê n n g h i ê n trong đầu cô lại hiện lên gương mặt trẻ con của tiểu long dập giống anh đến mười phần sắc mặt lại trắng ra tim cô như bị cái gì đó đâm trúng lui về sau nửa bước long tư hạo và tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy thế đều lo lắng đồng thời lên tiếng mẹ mẹ làm sao vậy hiểu hiểu em làm sao vậy nhớ đến tiểu long r ậ p từ lòng bàn chân lên hiểu mạn tràn ra ý l ệ n h đánh thẳng vào gáy cô đặc biệt là t i m cô như bị đóng băng lạnh tới xương loại cảm giác lạnh thấu tim gan này thật không dễ chịu long tư hạo thấy sắc mặt cô trắng bệnh đôi mắt hẹp dài gắt gao nhìn cô Vung tiểu nghiên nghiên xuống sau đó đi lên trước kéo bàn tay mềm mại lạnh lẽo của cô không yên tâm duỗi tay sờ chắn cô ánh mắt lo lắng nhìn cô hiểu hiểu rốt cuộc em bị làm sao vậy sao người em lạnh vậy tiểu nghiên nghiên cũng đi đến trước mặt lê hiểu mạn níu v a y cô ngẩng đầu chớp đôi mắt nhỏ lo lắng nhìn cô mẹ có phải do vừa nãy chơi dĩa bay tròn nên bây giờ còn sợ phải không lá gan của mẹ thiệt là nhỏ quá à lê hiểu mạn cật lực gáp xuống cảm xúc bất an trong lòng rũ mắt nhìn tiểu nghiêng nghiêng dịu dàng cười nghiêng nghiêng đoán đúng rồi là mẹ sợ dĩa bay á mẹ đi t o i l e t đã tiểu nghiêng nghiêng nhíu nhíu mày đi lên lôi kéo tay cô ngẩng đầu nhìn cô mẹ con cũng muốn đi con đi với mẹ ừ lê hiểu mạn rũ mắt gật đầu nhìn tiểu nghiêng nghiêng ngay sau đó rút bàn tay từ trong đôi tay to lớn của long tư hạo ra nắm bàn tay nhỏ nhắn của tiểu n g h i ê n n g h i ê n đi về phía toilet đôi mày anh tuấn của long tư hạo hơi trao lại thâm trầm nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô một hồi lâu anh thu hồi ánh mắt lại vừa lúc thoáng nhìn thấy tiểu long d ậ p đem đồ uống về lần nữa tuy rằng giữa anh và tiểu long d ậ p có chút khoảng cách nhưng anh lại liếc mắt một cái liền thấy được cậu bé ánh mắt thâm trầm nhạy bén của anh rơi vào khuôn mặt trắng trẻo mười phần giống mình anh bỗng nhiên sửng sốt neo đôi mắt sắc bén trong đ ấ y mắt sâu t h ẳ m lóe ra một tia khiếp sợ và ngờ vực sao lại có một thằng bé giống anh như vậy chương 667, t r lần cô ta là người phụ nữ hư hỏng nhóm dịch thất liên hoa l o n g anh hơi chấn động đôi mắt hẹp dài gắt gao nhìn khuôn mặt trẻ con của tiểu long dập quanh thân cậu bé có khí chất bất phàm y ê u nhã cao quý xoay khí làm anh như thấy được bản thu nhỏ của chính mình nhìn tiểu long d ậ p anh liền nhớ tới lời lạc thụy nói trong đ ấ y mắt sâu thảm hiện lên một tia nghi hoặc khi anh nhìn tiểu long d ậ p đôi mắt hẹp dài giống anh như lúc của tiểu long d ậ p cũng đang tò mò đánh giá anh đôi mày kiếm anh khí của cậu hơi trao lại qua một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt bưng hai ly đồ uống đi về phía trước khi đi ngang qua bên cạnh long tư hạo cậu bé ngừng lại ngước mắt nhìn l o n g tư hạo lễ phép cười mới tiếp tục đi về phía trước thấy nhóc con lễ phép như thế tim long tư hạo run lên xoay người nhìn theo cậu tiểu long dập bưng hai ly đồ uống tới bên cạnh một người phụ nữ khí chất dịu dàng mặc váy dài màu trắng đưa một trong hai cái ly cho người phụ nữ kia mẹ ơi nước của mẹ nè bởi vì người phụ nữ đưa lưng về phía long tư hạo nên anh không nhìn thấy mặt cô ta nhưng bóng dáng người phụ nữ kia lại làm anh cảm thấy có chút q u e n mắt cách đó không xa sau lưng anh lê hiểu mạn từ toilet ra tới thâm ý liếc anh một cái sau đó xoay người kéo tiểu n g h i ê n n g h i ê n rời khỏi công viên giải trí tiểu n g h i ê n n g h i ê n chớp đôi mắt nhỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác nghi hoặc nhìn cô hỏi mẹ chúng ta đi đâu lê hiểu mạn hơi t r o mày rũ mắt nhìn tiểu nghiên nghiên đôi môi hồng n h ẹ nhớp ngự khí vững vàng không nghe ra vui buồn đi về dạ tiểu nghiên nghiên nghe vậy quay đầu lại nhìn long tư hạo còn đang đứng chờ họ nhăn mày mẹ chúng ta không báo cho ba ba ạ hình như ba còn đang đợi chúng ta á lê hiểu mạn ngước mắt nhìn về phía long tư hạo thấy anh vẫn luôn nhìn phía trước cô khẽ nhấp ngôi ba con đang nhìn gái s i n h không cần chờ ba chúng ta về nhà cậu thôi lần này tiểu n g h i ê n n g h i ê n nghe nói về nhà cậu cũng không hưng phấn như trước cô bé vẫn nhăn mày trả lời dạ vừa rồi long tư hạo dẫn cô bé đi chơi lâu như vậy hiện tại ấn tượng đối với ba ba long tư hạo này đã tốt hơn vài phần cô bé thực sự thích ba ba long tư hạo sau khi lê hiểu mạn dẫn tiểu nghiên nghiên rời khỏi công viên giải trí liền đón xe trực tiếp về tiểu khu kim lai long tư hạo vốn vẫn luôn chờ hai người thấy các cô đi toilet cả nửa ngày không ra lúc này mới nhận thấy không hợp lý lắm anh lập tức gọi cho lê hiểu mạn lại phát hiện cô tắt máy ngay sau đó anh lại gọi cho tiểu nghiên nghiên nhưng tiểu nghiên nghiên không nghe điện thoại nghĩ đến khả năng lê hiểu mạn đã dẫn tiểu n g h i ê n n g h i ê n rời khỏi công viên giải trí anh cũng không đến toa l e t xác định rốt cuộc họ có ở đó hay không mà trực tiếp rời khỏi công viên giải trí trên chiếc ghế trong một góc công viên giải trí một cặp mẹ con ngồi ở trên một lớn một nhỏ đều nhìn theo hướng long tư hạo rời đi một lớn một nhỏ này chính là tiểu long dập và mẹ cậu bé cậu nhìn theo hướng long tư hạo rời khỏi hồi lâu mới thu hồi ánh mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp x o á y khí có chút mất mát đôi mày kiếm hơi t r a o lại đôi mắt nhỏ hẹp dài mang một tia nghi hoặc nhìn người phụ nữ dịu dàng bên cạnh hỏi mẹ chú vừa nãy là đạt đỉ của con sao đôi mắt nâu của người phụ nữ dịu dàng híp lại đ ấ y mắt lóe lên một tia tàn nhẫn nhưng rất nhanh liền che giấu đi cô rũ mắt nhìn tiểu long rập khuôn mặt xinh đẹp động lòng người mang theo ý cười dịu dàng nhẹ nhàng gật đầu ừ Alan anh ấy chính là đạt đi lòng tư hạo của con tiểu long dập nghe vậy khuôn mặt non nớt xinh đẹp x o á i khí cũng không có quá nhiều vẻ g i a o động cậu vẫn thản nhiên như cũ khiến người khác nhìn không thấu tuổi con nhỏ đã khí độ bất phàm trên người luôn mang theo cô y ê u nhã cao quý bẩm sinh cậu bé không giống những đứa trẻ cùng tuổi chỉ biết khóc nháo làm lũng biểu hiện của cậu bé luôn rất trầm ổ n cho dù thái sơn sập xuống cũng không đổi sát mặt người phụ nữ dịu dàng thấy cậu bé nghe được lòng tư hạo là đạt đi mình vừa không vui sướng cũng không kinh ngạc kích động cô có chút tò mò nhìn cậu hỏi ạ lẩn nhìn thấy đạt đi của mình mà c ò n không vui sao ánh mắt tiểu long dập thản nhiên đôi mày kiếm đen như mực n h ă n lại mẹ con không thấy có gì đáng để vui cả người phụ nữ dịu dàng nghe ra sự không vui từ trong giọng nói của tiểu long dập cô hơi con môi ánh mắt nhu hòa lộ ra vài phần quỷ dị nhìn cậu ả lận con đang trách cha con không nhận ra con phải không ả lận yên tâm mẹ rất nhanh sẽ để cho cha con biết sự tồn tại của con mẹ sẽ để cha nhận con con nhất định phải giúp mẹ cướp cha về nói đến đây người phụ nữ dịu dàng ngồi xổm xuống, xuống ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu long d ậ p ả lận con biết tại sao mình vừa sinh ra đã không có đạt đi không biết vì sao đạt đi c ò n không cần mẹ không chính là bởi vì người phụ nữ vừa mới đỡ con phá hoại nên mẹ với đạt đi của con mới bị chia rẽ tiểu long dập nghe người phụ nữ dịu dàng nhắc tới người vừa mới đỡ mình lúc này mới nhớ tới lê hiểu mạ đôi mày kiếm đen như mực hơi trao lại d ư ơ n g mắt nhìn người phụ nữ dịu dàng đôi môi anh đ ả o mấp máy không ra tiếng người phụ nữ dịu dàng thấy cậu không nói dường như sợ cậu không tin lời mình nên cô ta tiếp tục nói ả lần đ ạ t đi con rất yêu mẹ chúng ta thực sự yêu nhau mẹ và đ ạ t đi con thiếu chút nữa đã kết hôn rồi chính là người phụ nữ kia lại đột nhiên xuất hiện phá hỏng ả lần nhất định phải nhớ kỹ cô ta là người phụ nữ hư hỏng là người phụ nữ phá hoại hạnh phúc của mẹ cướp đi đ ạ t đi của con hại con không có đ ạ t đi yêu thương cô ta là kẻ thù của chúng ta lần sau nếu ạ lần gặp cô ta nhất định không được đối xử quá tốt với cô ta cô ta không đáng t i ể u long dập hơi n h ư mày mẹ cô ấy tên là gì người phụ nữ dịu dàng cười nhìn cậu ạ lần nhớ kỹ nhé cô ta tên là lê hiểu mạn là người phụ nữ hư hỏng làm hại con không có đạt đi yêu thương tiểu long dập nghe người phụ nữ dịu dàng nói lê hiểu mạn là người phụ nữ hư hỏng đôi mày kiếm đen như mực n h u càng chặt hạ mi mắt khiến người ta nhìn không thấu rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì người phụ nữ dịu dàng thấy cậu n h u mày không nói thu lại nụ cười xinh đẹp trên mặt vẻ mặt mang theo vài phần đau khổ nhìn cậu ã lận có phải con không tin lời mẹ không tiểu long dập nhìn người phụ nữ dịu dàng đang tỏ vẻ b i thương khuôn mặt nhỏ xinh đẹp x o á y khí hiện lên nụ cười y ê u nhã mẹ trước giờ con chưa từng nghi ngờ lời mẹ nói người phụ nữ dịu dàng nghe cậu nói như vậy lập tức lộ ra nụ cười rối tay ôm lấy cái đầu nhỏ của tiểu l o n g d ậ p hôn một cái trên trán cậu bé ánh mắt ôn hòa nhìn cậu ả l ẩ n con đúng là con ngoan của mẹ ả l ẩ n kiên trì thêm mấy ngày chờ mẹ an bài tốt mọi thứ mẹ sẽ mang con đi nhận cha con lớn lên giống cha con lại thông minh hiểu chuyện như vậy cha con nhất định sẽ rất thích con ánh mắt tiểu long dập ôn hòa nhìn người phụ nữ dịu dàng khe mím môi không nói gì chương 668, t ư hạo anh lại trèo cửa sổ một nhóm dịch thất liên hoa t i ể u khu kim lai buổi tối lê hiểu mạn mang tiểu n g h i ê n n g h i ê n về chỗ lê văn bắc ở tiểu khu kim lai ở một ngày nhưng long tư hạo không hề tìm đến điều này khiến cô hơi kinh ngạc đương nhiên cũng có chút mất mát qua bữa cơm chiều cô tắm rửa xong thì về phòng ngồi trên giường lật xem một quyển tạp chí mua hồi trước sau khi lật xem mấy tờ cô nhìn chằm chằm vào tạp chí ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc cô giang xem mục thế giới đồ trang sức mới người mẫu chọn tạp chí là hoa đán dương hân bộ trang sức cô ta đang đeo nhìn vô cùng quen mắt nhưng không phải là chế tác sắp tới của cô mà là chế tác năm năm trước năm năm trước lúc cô mang thai đứa con đầu tiên với long tư hạo lúc đó cô đã có linh cảm vẽ bản thiết kế này trong đó có một chiếc vòng cổ có tên nụ hôn yêu thương là một trong những chế tác mà cô hài lòng nhất chiếc vòng này thiết kế với hình thức hai người nhìn nhau vô cùng độc đáo trịu tượng hai người nhìn nhau như một đôi tình nhân thâm tình sắp trao nhau nụ hôn ở giữa có khảm một viên bảo thạch màu hồng lúc tiểu n g h i ê n n g h i ê n tắm rửa xong vào phòng thì nhìn thấy mẹ mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ trên tạp chí ấy mẹ mẹ lại đang xem cái gì mà chăm chú vậy tiểu n g h i ê n n g h i ê n tò mò nói xong bò lên giường trước đôi mắt nhỏ nhắn nhìn vào quyển tạp chí trên tay mẹ mình bé càng ngày càng kinh ngạc lấy quyển tạp chí trong tay mẹ mình nhìn chằm chằm vào chiếc vòng nụ hôn yêu thương nói mẹ con đã nhìn thấy cái vòng cổ này rồi dứt lời bé lại lật dở quyển tạp chí nhìn sang món trang sức khác bàn tay bé nhoe chỉ vào một chiếc nhẫn cái này con cũng thấy rồi hoa cái nhẫn này con cũng thấy rồi còn có cái này trang sức trên quyển tạp chí này đều vô cùng quen thuộc với lê hiểu mạng tất cả đều là tác phẩm cô thiết kế năm năm trước không chỉ vậy mỗi một món đều là tên cô đã đặt năm năm trước năm năm trước những bản thiết kế cũng không r a công thành thành phẩm sao trên tạp chí lại xuất hiện những món đồ trang sức này có người ăn cắp tác phẩm của cô hay là có nguyên nhân khác thấy tiểu nghiên nghiên nói đã nhìn thấy mấy thứ trang sức trên tạp chí cô hạ mắt nhìn bé nghiên nghiên nói cho mẹ biết con thấy ở đâu tiểu nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn cô ở triển lãm trang sức lùi l ộc ầ nụy trước、à. Triển lãm trang sức ạ. lãm l ộc lần trước nghe vậy lê hiểu mạng có chút kinh ngạc nhìn tiểu nghiên nghiên tại sao ở triển lãm lần đó lại có những tác phẩm cô từng thiết kế triển lãm lần trước cô bị long tư hạo ép đưa về thành phố ca cho nên lúc triển lãm diễn ra cô không đi được cho nên không biết chuyện này tiểu nghiên nghiên thấy mẹ mình cực kỳ kinh ngạc thi hơi nhún mày nói mẹ ở triển lãm lần trước có ba cái giống trong tạp chí lại rất được chào đón trang sức màu đỏ lãng mạn của mẹ cũng rất được khen ngợi chỉ tiếc là mẹ không có ở đó cho nên không biết thôi nghe tiểu nghiên nghiên nói ở đó có đến ba món thì lê hiểu mạn lại càng kinh ngạc và nghi ngờ triển lãm lần trước ở n e w York là triển lãm mang tầm vóc quốc tế người tham gia đều là những nhà thiết kế hàng đầu đến từ các nước muốn có một vị trí triển lãm là rất khó nếu không phải nhờ hàn cần hy một vị trí triển lãm kia cô cũng không xin được càng đừng nói là ba cái không nói ba vị trí triển lãm này cần bao nhiêu tiền nhưng người có thể xin được ba vị trí triển lãm này nhất định không phải là người bình thường rốt cuộc là ai xin ba vị trí đó để triển lãm tác phẩm mà cô thiết kế cô hơi hít mắt lấy lại quyển tạp chí trong lòng tiểu n g h i ê n n g h i ê n cẩn thận xem lại phát hiện tạp chí không hề đề cập đến nhà sáng tác tiểu nghiên nghiên thấy mẹ mình cầm quyển tạp chí xem đi xem lại thì tò mò hỏi mẹ quyển tạp chí này có vấn đề gì sao sao mẹ cứ xem suốt thế lê hiểu mạn cúi đầu nhìn tiểu nghiên nghiên cười ô nhu nghiên nghiên con đi nhủ sớm một chút đi mẹ còn chút việc a tiểu nghiên nghiên nghe lời nhìn cô cười ngọt ngào vậy mẹ cũng phải đi ngủ sớm một chút nhé được lê hiểu mạn cười nhìn tiểu n g h i ê n nghiêng túi đầu hôn lên chán bé n g h i ê n n g h i ê n ngủ ngon mẹ ngủ ngon lê hiểu mạn vẫn ngồi ở bên cạnh tiểu n g h i ê n n g h i ê n đợi bé ngủ xong mới càng tạp chí và điện thoại nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ cô đẩy cửa ra đứng ở ban công gọi điện cho tòa soạn xuất bản mục thế giới đồ trang sức mới vốn định từ tòa s o a n tìm ra chút manh mối nhưng vẫn không có kết quả nhưng tòa soạn lại không chịu để lộ người đã cho họ đăng cúp điện thoại cô lại lật xem quyển tạp chí trong tay xác định trang sức trên báo chính là bản thiết kế năm năm trước của cô lúc bước vào phòng đúng lúc gặp lê văn bắc vừa về nhà vào phòng khách chương 669, t ư h í ạ o anh lại trèo cửa sổ hai nhóm dịch thất liên hoa lê văn bác thấy cô có chút kinh ngạc ánh mắt hiện lên sự vui sướng mạn mạn em về lúc nào thế từ lúc lê hiểu mạn chuyển phòng làm việc từ thành phố h về thành phố k thì vẫn luôn ở đây chỉ là tối hôm trước long tư hạo đánh đòn phủ đầu đưa tiểu n g h i ê n n g h i ê n về hồng hoa huyện cho nên cô mới ở lại đó thôi sau năm năm cố gắng làm việc cô đã có một chút vốn liếng gửi ngân hàng vốn muốn mua một căn phòng ở thành phố ca nhưng lại bị lê văn bắc và lê trấn hoa phản đối hai người đều muốn cô và tiểu n g h i ê n n g h i ê n coi chỗ này như nhà mình không đồng ý cũng không cho cô mua nhà bởi vậy cô mới ở đây nhìn lê văn bắc vì đi sớm về trễ liều mạng làm việc mà gầy đi không ít lê hiểu m ạ n nhân mày ánh mắt hiện lên sự đau lòng sáng nay em mới về anh văn b ắ c công ty dạo này bận lắm hả anh nhìn mình đi gây quá rồi đấy anh ngồi đã để em đi nấu chút gì cho anh ăn lê hiểu mạn đặt tạp chí trong tay lên bàn đi đến chỗ lê văn bác kéo anh ngồi xuống s o f a đang định vào phòng bếp thì bị lê văn bác kéo lại anh dịu dàng nhìn cô khẽ cười mạn mạn không cần phiền thế đâu bây giờ cũng mượn rồi em đi ngủ đi lê hiểu mạn cúi đâu nhìn anh ánh mắt dịu dàng anh văn bác không sao mà em làm nhanh thôi sau này anh đừng để mình mệ thế nữa nhìn anh gầy thế này đến em còn đau lòng chứ đừng nói đến cậu nói đến lê trấn hoa cô lại nhớ trước kia ông suốt ngày l ạ i n h ả y một việc với mình khiếp h í p mắt câu ngồi xuống ghê s o f a nhữ mày nhìn lê văn bác vẻ mặt nghiêm túc anh văn bác em có mấy câu muốn nói với anh anh cũng trưởng thành rồi lê văn b á c vừa nghe đến đây đã biết cô định nói gì không để cô nói xong đã ngắt lời cô mạn mạn muộn lắm rồi đấy em đi ngủ sớm một chút đi mai anh vẫn phải đến công ty sớm có chuyện gì hôm khác lại nói dứt lời lê văn b á c chuẩn bị đứng dậy lê hiểu mạn thấy thế lập tức đưa tay giữ anh lại cô nhíu mày nhìn anh anh văn bác chờ một chút đã nghe em nói xong cậu cũng lớn tuổi rồi sức khỏe cũng không còn tốt như trước nữa bây giờ tâm nguyện lớn nhất của cậu là muốn anh kết hôn sinh con anh cũng hai mươi bảy hai mươi tám rồi thế mà một cô bạn gái cũng không có ánh mắt lê văn bác hiện lên sự mất mát nhăn mày lại cắt ngang cô mạn mạn bây giờ anh chỉ quan tâm đến sự nghiệp thôi tình cảm tính sau anh cũng không có ý định muốn kết hôn anh nghĩ kỹ rồi nếu ba anh muốn ôm cháu anh sẽ đi nhận nuôi một đứa cái gì nhận nuôi không kết hôn nghe vậy lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn lê văn bác anh văn bác anh đang đùa đúng không lê văn bác nhau mắt mày n h â n lại ánh mắt u buồn nhìn lê hiểu mạn bất đắc dĩ nói mạn mạn anh nói thật đấy sau này em đừng nói mấy chuyện kết hôn sinh con với anh nữa khuya rồi em ngủ sớm đi dứt lời lê văn b á c l ờ tức về phòng mình lê hiểu mạn thấy thế nhưng vẫn vào phòng bếp muốn nấu một bát mì cho anh anh làm việc mệt mỏi như thế không ăn một chút sao được huống chi anh gầy như vậy nhất định là vì không ăn ngon không nghỉ ngơi tốt nấu xong cô bưng đến trước cửa phòng anh đưa tay gõ cửa phòng một lúc sau lê văn bác mới mở cửa thấy cô bưng b á t lê văn bác có chút kinh ngạc mạn mạ n l ê hiểu mạn đưa mì cho anh sau đó nhữ mày anh văn bác nhân lúc còn nóng mau ăn đi em đi ngủ đây nhớ phải rửa b á t đấy dứt lời cô liền về phòng mình cô đóng cửa phòng lại xoay người định bật đèn thì đột nhiên bị giữ lấy áp sát cô vào cửa ư mưm tránh ra ư mưm cô đẩy người đang cưỡng hôn mình ra bàn tay mềm lại bị giữ chặt hơi thở mát lạnh cô trấn mắt không ngờ người đang hôn mình thật sự là long tư hạo anh đến đây lúc nào vào phòng cô thế nào đột nhiên cô nhớ mình chưa đóng cửa sổ sát đất mà bên ngoài là ban công theo như thói quen trèo cửa sổ của long tư hạo anh tám phần là lại trèo cửa sổ vào biết là long tư hạo lòng cô tự nhiên không còn sợ hai nữa bởi vì sợ đánh thức tiểu n g h i ê n n g h i ê n đã ngủ cho nên cô cũng không vùng vẫy nữa long tư hạo hôn cô rất lâu mãi đến khi không thở nổi mới rời khỏi lê hiểu mạng thở phì phò thở hôn hẹn t r ứ n g mắt nhìn người đàn ông trước mặt lần nào anh cũng phải hôn cô đến mức không nở được mới chịu sao bởi vì trong phòng không bật đèn nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ cô nhìn l o n g tư hạo không quá rõ chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của anh cô nhìn anh hỏi long tư hạo không phải anh lại bỏ cửa sổ vào đấy chứ chương sáu trăm bảy mươi mẹ ơi lần này người sai là mẹ một nhóm dịch thất liên hoa thân hình thẳng tắp của lòng tư hạo ngăn cản cô hai mắt nhũ chặt ánh nhìn thầm trầm g i ò m cô lom lom cả gương mặt đẹp trai cũng trở nên căng cứng mọi đường nét dương như cũng m u ô n hoa đá hiểu hiểu thật sự em không nói một lời nào với anh liền lén lút đưa n g h i ê n n g h i ê n rời đi lẽ nào em không nghĩ tới nếu anh không thấy hai mẹ c ò n đến anh sẽ lo lắng cho cả hai sao ở trong mắt em đến cùng anh là gì thậm chí nói với anh một tiếng em cũng buồn mồm sao chỉ mới vậy mà em đã không thể chờ được muốn rời khỏi anh sao mặc dù không nhìn thấy sắc m ặ t của long tư hạo nhưng lê hiểu mạn biết rõ hiện giờ anh rất tức giận rất tức giận phỏng chứng lúc này mặt mày anh sẽ rất rất khó coi em cô đang chuẩn bị nói lời xin lỗi thế nhưng long tư hạo lại không chờ cô lên tiếng thanh âm trầm thấp lạnh leo chen lẫn tức giận lại vang lên hiểu hiểu xưa nay bất kỳ chuyện gì em làm cũng đều không suy nghĩ đến cảm nhận của anh có phải không trong mắt em anh là người thậm chí nhớ cũng không đáng gọi tên anh chỉ muốn cùng với em bắt đầu lại từ đầu khó vậy sao em nhất định phải đối xử với anh lúc lạnh lúc nóng vậy sao nghiên nghiên không phải là con gái của riêng ngôi em cụ cưng c cũng là con gái của anh anh muốn ở cạnh cụ cưng c nhiều hơn cũng không được sao tại sao lén lút mang bé con rời đi dường như cảm nhận được long tư hạo không phải tức giận chút ít lê hiểu mạn nhướng hai mày thanh tú lúc đó cô chỉ muốn cùng nghiên nghiên rời đi trước quả thật không suy nghĩ nhiều như vậy dựa vào sự hiểu biết của mình đối với long tư hạo nếu anh không thấy cô và nghiên nghiên đến chắc chắn sẽ đoán ra cô dẫn theo nghiên nghiên rời đi và chắn chắn sẽ đoán ra cô mang theo nghiên nghiên đến tiểu khi kim lai cho nên cô mới cô rũ mắt hệt như một đứa bé làm sai biết lỗi thư hạo không phải lời xin lỗi của cô còn chưa thốt ra khỏi miệng thì âm thanh trầm thấp lạnh lẽo của anh lại vang lên hiểu hiểu là anh đáng đời ai bảo anh lần nữa lại yêu đẻ lên em không được em đặt trong tim là anh đáng đời bị em lạnh nhạt là anh đáng đ ợ i anh không nên trách em cho tới nay đều là anh cứ như một gã rổ dây dưa em là anh mặt d à y khư khư bám giết lấy em triệt để không đ ô n g anh đáng đ ợ i ai bảo anh hèn hạ như thế cơ chứ dứt lời khớp tay anh siết chặt một giây sau cánh cửa trước mặt lê hiểu mạn bị mở ra lập tức kéo cửa trực tiếp x ả i bước rời đi tư hạo lê hiểu mạn nhìn thấy như vậy bằng cuốn quít đuổi theo mới đuổi theo đến cửa long tư hạo đã xoay nhanh người lại nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm lạnh giọng nói anh cần bình tĩnh đừng theo anh ngay lập tức anh mở cửa ra và bỏ đi lúc lê hiểu mạn đuổi tới dưới lầu thì long tư hạo cũng vừa hay ngồi vào xe tư hạo em sai rồi vẫn như cũ long tư hạo không đợi cô nói xong đột ngột khởi động xe chạy ra khỏi tiểu khu kim lai lê hiểu mạng đứng im tại chỗ nước mắt vây tròn viến mắt bây giờ cô thật sự hối hận chết rồi nếu như ông trời cho cô chọn lựa lại lần nữa thì nhất định cô sẽ không lén lút mang nghiêng nghiêng rời đi lần này anh sao vậy tại sao không giống với trước đây không chờ cô nói hết lời tất cả đều là anh nói cô không thể xỏ miệng vào dù chỉ là một lời đứng dưới lầu lúc lâu sau đó cô mới lần nữa trở lại phòng ngủ tiểu n g h i ê n n g h i ê n đã tỉnh dậy đôi mắt nhỏ chớp chớp linh động nhìn cô bước vào phòng âm thanh non nớt mẹ ơi mẹ không đuổi kịp ba sao lê hiểu mạng đi tới ngồi xuống cạnh tiểu n g h i ê n n g h i ê n trên gương mặt xinh đẹp viết rõ hai chữ mất mát n g h i ê n n g h i ê n con tỉnh từ khi nào lúc ba leo qua cửa sổ con đã tỉnh rồi mẹ ơi lần này người sai thật sự chính là mẹ đó ba còn bỏ làm để đi chơi với mẹ con chúng ta nhưng mẹ lại không nói với ba tiếng nào đã dắt con theo lén lút rời đi hơn nữa chuyện ba sẽ giận là chắc chắn con cảm thấy mẹ nên đi xin lỗi bố bởi vì mẹ làm không đúng nghe xong những lời kia của tiểu nghiên nghiên có lòng lê hiểu m ạ n càng thêm phát h ẹ n chuyện ngày hôm nay cô lén lút mang theo tiểu nghiên nghiên rời đi quả thực là cô quá không đúng quá thiếu cân nhắc hoàn toàn không hề suy nghĩ đến cảm nhận của long tư hạo không đủ tôn trọng anh cũng không trách anh sẽ tức giận như vậy cô nâng mắt nhìn tiểu nghiêng nghiêng hai mày thanh tú nhữ lại quả thực chuyện mẹ làm quá không đúng nếu mẹ đã biết mình sai rồi vậy thì mẹ gọi điện nói xin lỗi với ba đi ạ tiểu nghiêng nghiêng nhìn lê hiểu mạ nói xong liền cầm di động đặt ở đầu giường đưa tới cho cô có điều cô đã gọi nhưng lại không có ai bắt máy cứ nghĩ long tư hạo vẫn còn đang giận nên không nghe điện thoại của cô cứ nghĩ cô gọi liên tục năm sáu lần tuy nhiên một lần bắt máy từ phía bên kia cũng không có tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy mẹ lần nữa lại lần nữa ấn một d â y số mắt nhỏ chớp chớp hỏi mẹ ơi sao thế ạ không gọi được sao không ai trả lời l ê hiểu mạn che giấu sự mất mát ở sâu trong lòng nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n nói xong lại gọi thêm hai lần nữa nhưng vẫn không có ai bắt máy tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy mẹ không gọi di động nữa bàn tay nhỏ đưa lên miệng che đi cái ngáp của mình mẹ ơi mẹ cứ từ từ gọi nhé con đi ngủ nhé nói xong t i ể u n g h i ê n n g h i ê n liền nằm xuống ngủ tuy nhiên lê hiểu mạn vẫn lo lắng long tư hạo nên liên tục gọi điện cho anh cô gọi rất nhiều lần kết quả lần nào cũng giống nhau không có ai trả lời cô gọi mãi gọi mãi cho đến khi ngủ thiếp đi ngày hôm sau tỉnh lại di động vẫn còn nằm trên tay cô cô kiểm tra di động một lượn không một lần bắt máy cũng nói rõ long tư hạo căn bản không có về lại đây đây là lần đầu tiên long tư hạo không nhận điện thoại của cô cũng không có gọi lại cho cô điều này khiến cô cảm thấy vừa mất mát lại vừa khó chịu vì vậy sáng sớm hôm nay tâm tình cô rất không tốt chương 671, m ẹ ơi lần này người sai là mẹ hai nhóm dịch thất liên hoa sau khi rửa xong mặt cô quay trở lại phòng thì cũng vừa hay di động của cô vang lên cứ nghĩ đó là lòng tư hạo gọi đến cho nên cô nhanh chóng cầm di động lên khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại không phải là lòng tư hạo mà là tưởng y ỉa y ỉa thì sự thất vọng hiện rõ lên trên gương mặt xinh đẹp nhận xong cuộc gọi của tưởng y dìa y d dì ỉa cũng là lúc tiểu n g h i ê n n g h i ê n tỉnh lại nhóc con vươn tay rủi rủi mắt nhìn mẹ mình âm thanh non nớt hỏi mẹ ơi là ba gọi đến ạ sau khi nhận xong cuộc gọi kia của tưởng y dìa y dìa, hai chân mày l ê hiểu mạn nhữ lại dấu nhẹm nỗi thất vọng lớn lao cùng mất mát xuống sâu đáy lòng mình ánh mắt ôn nhu nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhẹ nhàng nói n g h i ê n n g h i ê n chị y, y y gọi đến nói hôm nay có một khách hàng khó tính đến phòng làm việc chị y y, y không giải quyết được cho nên hôm nay mẹ phải đến phòng làm việc một chuyến một mình n g h i ê n n g h i ê n ở nhà cậu họ có ông ngoại cậu chăm sóc con sẽ không có vấn đề gì chứ tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhìn cô gật gật đầu không thành vấn đề mẹ cứ đi làm việc đi ạ không cần phải lo lắng cho con đâu ạ thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n hiểu chuyện như thế đ ấ y mắt lê hiểu mạn giật đấy ý cười ô nhu câu nghiêng người về phía trước hôm lên c h á n con gái một cái ánh mắt s ù n g lịnh nhìn bé con không hổ là con gái bảo bối của mẹ thật ngoan chờ thêm hai ngày nữa mẹ sẽ liên lạc tìm cho con một trường học lại phải đi học sao ạ vừa mới nghe đến trường học là cả gương mặt xinh xắn của nhóc con hệt như mảnh ngọc vỡ hàng mày nhỏ nhăn tít cả lại lê hiểu mạn mì môi nhìn con gái cười cười n g h i ê n n g h i ê n của mẹ cũng hơn bốn tuổi rồi tất nhiên phải đến trường học chứ nếu không n g h i ê n n g h i ê n sẽ thành trẻ mù chữ cho coi lúc còn ở thành phố hát tiểu n g h i ê n n g h i ê n đã bắt đầu đến trường mẫu giáo hai tháng trước bởi vì phải ghi hình một tiết mục văn nghệ nhi đồng mà làm nhỡ nhiều thời gian cho nên vẫn chưa đến trường học tiểu n g h i ê n chưa đến bốn tuổi liền bị một đạo diễn nhìn chúng vẫn chưa tròn bốn tuổi nhưng nhóc con đã tham một bộ phim có tên là ba và mẹ tôi bộ phim không biết đã làm cảm động hết bao nhiêu trái tim người hâm mộ bởi vì còn nhỏ tuổi nên diễn xuất của nhóc con đặc biệt chân thành cảm động không ít khán giả vì vậy cái tên tiếng ai ngảm bở sau khi bộ phim thành hot cũng trở thành một nghệ danh nổi tiếng đây cũng là lý do tại sao trước kia lúc tổng kết hội nghị quý giúp hàn cẩn hy thì một số giám đốc điều hành cấp cao của công ty bất động sản nhìn cô đều cảm thấy quen mắt bởi vì tiểu nghiên nghiên còn nhỏ nhưng lại có chút tiếng tam cho nên lê hiểu mạn mới lo lắng cuộc sống con gái sẽ bị q u ấ y dày vì vậy cô luôn bảo vệ con gái rất tốt hơn nữa hai mẹ con cũng rất chừng mực rất ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng cũng chưa từng gặp phải tình huống bị các phóng viên lén lút chụp ảnh Ok, tiểu nghiêng nghiêng nhìn mẹ lộ ra nụ cười ngọt ngào vì để trở nên thông minh hơn con sẽ đồng ý với mẹ đến trường học lê hiểu mạng con mày cười nghiêng nghiêng thật ngoan gần đến giờ rồi mẹ phải đến phòng làm việc đây nói xong câu nghiêng người về phía trước đặt lên c h á n tiểu nghiêng nghiêng một nụ hôn sau đó cầm túi sách đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ lê trấn hoa làm xong điểm tâm thấy cô đi ra cười nhìn cô nói mạn mạn lại phải đến văn phòng sao bữa sáng cũng xong rồi trước tiên hẳn ăn điểm tâm đã lát nữa hay để văn bác đưa cháu ra ngoài cậu hôm nay văn phòng có chút việc gấp điểm tâm con ăn không kịp rồi tự con có thể lái xe chỉ phiền cậu chăm sóc n g h i ê n nghiêng i ú p con thôi ạ con phải đi đây bỉ bỉ lê hiểu mạn đứng một bên nổi dậy vừa nhìn lê trấn hoa n ó i xong liền vội vội vàng vàng ra ngoài cách đây ba năm cô đã học bằng lái xe thi giấy phép lái xe sau khi chuyển văn phòng đến thành phố ca cô liền mua một chiếc cam di văn phòng của cô tọa lạc ở khu vực trung tâm thành phố ca đã qua giờ vào làm cho nên lúc cô tiến vào phòng làm việc thì tổ thiết kế của cô đã bắt đầu làm việc thấy cô đến từng người từng người một trong bọn họ đứng dậy chào đón cô một cách lịch sự giám đốc chào buổi sáng lê hiểu mạn mỉm cười nhìn từng người một chào hỏi chào buổi sáng chào buổi sáng quy mô văn phòng cô cũng không nhỏ dựa trên hình thức công ty được chia ra làm các bộ phận bộ phận thiết kế kinh doanh bán hàng bộ phận dịch vụ khách hàng vờ vờ mà cô trực tiếp đảm nhiệm làm người phụ trách và giám đốc của bộ phận thiết kế sau đó cô đi thẳng đến phòng tiếp tân trợ lý của cô tưởng y y cũng đang ở phòng tiếp tân ngoài ra còn có một người đàn ông ăn mặc thời thượng áo quần trên người đặc biệt thời trang người đàn ông này là ngôi sao điện ảnh đồng thời là ca sĩ hot nhất thời gian gần đây mình tinh âu dương thần chương 672, kẻ quái đản thích hàng hiệu âu dương thần nhóm dịch thất liên hoa anh ta cao mét tám mươi ba tầm vóc cao lớn trên người mặc quần jean áo tờ sợt dài tay cổ chữ v đặc biệt thời trang mang phong cách hàn quốc mặt m à y tuấn tú mái tóc đen vừa dày vừa nặng được ốn cong tạo ra các đường vân đẹp đẽ cứ xóa tung một cách tự nhiên nhưng rất đôi chỉnh tề che đi phần chán càng lộ ra những đường nét gãy gọn tinh xảo trên gương mặt đôi mắt phượng được che phủ đằng sau chiếc kính d â m màu hổ phách nhàn nhạt, nhạt sống m ũ i cao thẳng tựa như dốc núi sướng sướng bạc m ô i mỏng khẽ mỉm cười tạo ra một độ cong hoàn mỹ nhưng nụ cười đó lại biểu đạt chủ nhân nó đang không hài lòng da rẻ trắng nón tường y dù y y ải vừa nhìn thất l ê hiểu mạn đi đến tựa như nhìn thấy cứu tinh lập tức đứng dậy đi về phía cô chị hiểu mạn cuối cùng chị cũng đến nói đến đây tưởng y lưỡi ghé sát vào người lê hiểu mạn dùng một tần số âm thanh đủ để câu nghe thấy chị hiểu mạn cái tên âu dương thần này là một gã già quái đản tính khí lớn tên tuổi cũng lớn quả thật là chả dễ đối phó chút nào lê hiểu mạn nhíu mảy mắt liếc qua người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên ghế s o f a sau đó nhìn tưởng y l ư l ư ỡ cười cười yêu tâm chị đến đây để giải quyết anh ta em đi ra ngoài đi Ừ. tưởng y duy ý ghi h nhìn lê hiểu mạn cười gật đầu cố lê chị hiểu mạn vậy em ra ngoài đây nói xong tưởng y duy ý ghi h nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp tân lê hiểu mạn mặc một bộ công sở màu trắng lộ ra vẻ giỏi giang ngồi đối diện với âu dương thần trên ghế s o f a giữa hai người là một bàn trà hình tròn trên đó b à y biện mười mấy bản thảo trang sức còn có cọ phi trà nước lọc và các đồ uống khác vờ vờ mười mấy bản vẽ vẫn không có cái nào khiến âu dương thần hài lòng mà cọ phi t r à nước lọc đều là đồ uống anh ta m u ố n thế nhưng lại không hề động lấy một dọn hơn nữa cũng không vừa lòng lê hiểu mạn quét mắt nhìn hết bàn trà một lượn sau đó nheo mắt nhìn người đàn ông khắp người đều là hàng hiệu ở trước mặt mí m môi nở nụ cười đang tính lên tiếng thì âu dương thần đã lên tiếng trước cởi áo khoác ra âm thanh vừa rồi đặc biệt thu hút nhưng cũng xen lẫn thái độ kiêu kỳ cũng không thích nghe xong lời kia của anh ta cơ thể lê hiểu mạn có chút run lên cũng không hỏi tại sao không nói hai lời liền cởi áo khoác của mình ra bên trong cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng mang phong cách anh bó sát người cô làm lộ ra những đường cong hoàn hảo trước cổ để mở hai hàng cúc nhìn vào đặc biệt gợi cảm và dụ người trên mặt không chút gợn sóng vô cùng bình tĩnh cũng không cảm thấy thẹn thùng hoặc giả có gì phải thẹn thùng ánh mắt ôn hòa nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi phía đối diện còn yêu cầu gì cứ việc nói sở dĩ cô dám lớn mật cởi áo khoác là vì cô còn mặc áo sơ mi bên trong cho nên cô không sợ hơn nữa cô cũng không cho rằng âu dương thần sẽ thật sự làm cái gì gì đó cô đã biết trước được điều này trong điện thoại tưởng y y y cũng đã nói với cô âu dương thần là người có tính cách ra sao vì vậy muốn đối phó với một kẻ thích xài hàng hiệu còn thích trêu chọc người khác như anh ta cô có thừa biện pháp năm năm qua cô lăn lộn cũng không phải xuống công âu dương thần nhìn thấy cô không chút khó chịu một cách nhanh chóng thoải mái cởi áo khoác của mình ra đôi mắt phượng đằng sau đôi kính d â m lướt qua một tia kinh ngạc bằng câu môi hỏi cô là đáy mắt lê hiểu mạn dâng lên ý cười nhìn anh ta ngữ đ i ệ u ôn hòa âm thanh thoát ra trong suốt mảnh nhỏ êm thai tôi là người phụ trách nơi này kiêm giám đốc thiết kế lê hiểu mạn nói đến đây lê hiểu mạn cầm lấy một bản thiết kế được đặt trên bàn trà nếu mày nhìn âu dương thần tất cả những bản thiết kế này đều không khiến anh hài lòng phải không ánh mắt âu dương thần mang theo vài phần kinh thường l i a qua những bản thiết kế trên tay lê hiểu mạn cả gương mặt đ ố n g lạnh không phải không hài lòng là vô cùng không hài lòng tôi không phải khách hàng bình thường thế mà các người c ư nhiên đem mấy đống giấy vụn này đến l ử a gạt tôi không sợ quét rác vào danh tiếng của trang sức mạnh nhì tuy nhiên có quét rác vào danh tiếng các người cũng không liên quan đến tôi nhưng đừng làm d ơ mắt tôi mặc dù ánh mắt xem thường của âu dương thần cùng thái độ khinh bạt của anh ta đều khiến lê hiểu mạn vô cùng không thích tuy nhiên cô không hề khó chịu ra nửa phần trên mặt cầm tất cả các bản thiết kế thả xuống âu dương tiên sinh những thiết kế này đều khiến anh không hài lòng chúng tôi có thể thiết kế lại lần nữa vì anh xin anh nói rõ một chút yêu cầu của anh cũng không đợi lê hiểu mạn nói xong âu dương thần đã cắt dứt lời cô mắt phượng hiếp lại lạnh lùng nhìn cô đừng gọi tôi là âu dương tiên sinh nghe vậy lê hiểu mạn hơi h i p mắt lại vậy âu dương tiên sinh muốn được gọi là gì âu dương thần không hề trả lời cô mà trầm mặc nói các người đều là những nhà thiết kế chuyên nghiệp vậy tại sao tôi phải nói ra yêu cầu của mình là các người giúp tôi thiết kế không phải là tôi dạy các người thiết kế nếu tôi nói ra ý tưởng của mình vậy h ả là tôi trở thành nhà thiết kế rồi nhìn vẻ mặt khó sống của âu dương thần lê hiểu mạng kìm nén cái ham muốn tắt anh ta một phát cho là sái hàm vẫn duy trì gương mặt tươi cười âu tiên sinh tôi nghĩ có vẻ như anh không rõ ý của tôi ý tôi là âu dương thần dứt khoát cắt đứt lời cô ý cô là gì cũng không cần nói tôi không muốn nghe tôi cho các người thêm ba ngày nếu bản thiết kế sau không hợp ý muốn của tôi huyên huyên có lời âu dương thần không là đồ bỏ đi sau này anh ấy sẽ giúp hiểu hiểu cùng long thiếu một đại ân tình chương 673, t b ớ i lông tìm vết tìm được gói trà một nhóm dịch thất liên hoa không đợi anh ta nói xong lê hiểu m ạ n đã cắt đứt lời của anh ta âu tiên sinh nếu như anh không nói ra yêu cầu cụ thể của anh chúng ta sẽ khó thiết kế được bộ trang sức làm anh hài lòng âu dương thần lạnh lùng nhớn mày lên đây là chuyện của các cô các cô là nhà thiết kế là người dựa vào cái đầu để ăn cơm nếu mọi việc đều phải dựa vào khách hàng nói yêu cầu cho các cô rồi các cô dựa theo yêu cầu của khách hàng để làm việc vậy các cô đừng gọi là nhà thiết kế nữa mà gọi là nhà chế tác đi lê hiểu mạn cố gắng đ ể nén xúc động muốn cho âu dương thần một cước đạp bay anh ta xuống lần nữa cô mỉm cười âu tiên sinh xin lỗi tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia nếu như anh không nói ra yêu cầu cụ thể của mình chúng tôi rất khó có thể thiết kế ra mẫu trang sức khiến anh hài lòng âu dương thần hiếp mắt phượng lại anh ta nhìn l ê h i ể u mạn bằng nửa con mắt nở nụ cười khinh miệt làm sao nhanh như vậy mà đã tự biết mình rồi à văn phòng nhỏ của các cô chỉ có bản lĩnh như vậy thôi hả ừ vẻ mặt của l ê h i ể u mạn lãnh đ ạ m cô bình thản liếc nhìn âu dương thần phòng làm việc của chúng tôi chỉ có bản lĩnh như vậy thôi không phục vụ nổi được tượng phật lớn như anh đâu mời anh đến chỗ khác âu dương thần hiếp mắt lại làm sao muốn đổi u người tôi muốn nhà thiết kế mạng y của văn phòng các cô lê hiểu m ạ n vẫn giữ nguyên vẻ bình thản cô bình tĩnh nhìn âu dương thần dáng vẻ đúng mực xin lỗi sợ rằng sẽ làm bẩn mắt anh tôi chính là mạng y cô chính là nhà thiết kế mạ ni nổi tiếng âu dương thần meo mắt lại quan sát lê hiểu mạng anh ta khẽ nở nụ cười khiến người ta suy đoán không ra nói ra mấy chữ cũng chỉ như vậy mà thôi lời nói khinh thường của anh ta khiến lửa giận của lê hiểu mạng bước lên đến tận đỉnh đầu của cô bước vào nghề thiết kế trang sức cũng đã được năm năm dạng khách hàng gì cũng đã gặp qua nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô gặp phải khách hàng kỳ quái như vậy không cho cô mặt mũi như vậy cô nheo mắt lại nhìn âu dương thần ánh mắt dần trở nên lãnh đạm nhưng cô vẫn nở nụ cười diễm lệ âu tiên sinh xin hỏi hôm nay anh tới đây làm gì nếu như là đến định chế trang sức chúng ta sẽ rất hoang neng nhưng nếu là đến đới lông tìm vết nói đến đây lê hiểu mạng nghiêng trên người ra trước cô chống hai cánh tay mảnh khảnh lên bàn trà nhìn chằm chằm vào âu dương thần nở nụ cười rực rỡ như hoa anh đ à o vậy chậm rãi nói ra mấy chữ chúng tôi vô cùng hoan nghênh nghe thấy cô đưa ra câu trả lời ngoài dự tính âu dương thần tỏ ra hơi kinh ngạc anh ta chăm chú nhìn cô con môi nói hôm nay tôi mới biết văn phòng của các cô thích bị người ta bới lông tìm vết đúng là một thói quen thú vị lê hiểu mạn nhìn anh ta hơi con môi cười nói âu tiên sinh anh chờ đã dứt lời cô đứng lên đi tới trước cửa sổ sát đất của phòng tiếp tân để gọi điện thoại sau khi cúp điện thoại lê hiểu mạn ngồi vào trên ghế salon đối diện âu dương thần lần nữa cô nhìn anh ta lịch sự mỉm cười âu tiên sinh xin anh chờ một chút đồ mà anh muốn sẽ được đưa đến nhanh chóng đây là lần đầu tiên anh tới đây chúng tôi sẽ tặng cho anh miễn phí nhưng nếu lần tiếp theo thì âu tiên sinh phải trả chúng tôi theo giá mua bởi vì lời này của cô đôi mắt của âu dương thần thoáng nghi ngờ dáng vẻ hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại anh ta nhìn lê hiểu mạn bằng nửa con mắt giọng nói tràn đầy tư tính các cô có vật gì cho tôi anh ta vừa dứt lời tương y y y đã gõ cửa rồi xách một túi đồ đi vào cô ấy mỉm cười nhìn lê hiểu mạn giơ giơ túi đồ đang xách trong tay lên chị hiểu mạn em đã mang đồ mà âu tiên sinh muốn tới rồi lê hiểu mạn liếc nhìn s á c h túi trong tay cô ấy cô đứng lên đi tới trước mặt cô ấy đưa tay ra nhận lấy túi sách trong tay cô ấy sau đó lại trực tiếp kín đáo đưa cho âu dương thần mỉm cười nhìn anh ta âu tiên sinh đây là đồ mà anh muốn hoan nghênh lần sau trở lại anh đi thong thả âu dương thần híp mắt lại anh ta không hiểu gì nên nhìn về phía lê hiểu mạn rồi lại nghi hoặc nhìn vào chiếc túi trong ngực anh ta đôi mắt màu hồ phách giấu sau cặp kính d â m hơi co rút lại anh ta hiếu kỳ lấy buộc đồ trong túi ra lúc nhìn thấy rõ trên túi đồ in ba chữ thiết q u a n âm khoe mắt của anh ta co rút lại khoe miệng giật giật thiết q u a n âm lê hiểu mạn bình tĩnh nhìn âu dương thần đúng vậy chính là trà thiết q u a n âm âu dương thần tháo cặp kính d â m xuống lộ ra đôi mắt v ư ợ n g màu hồ phách không hiểu gì nhìn lê hiểu mạn giám đốc lê cô có ý gì lê hiểu mạn nở nụ cười nhạt thiết quan âm được coi là trà ngon dư sức phối hợp với ngôi sao hạng ba như anh âu tiên sinh anh hài lòng với sự phục vụ của chúng tôi chứ xin anh vui lòng đi cho âu dương thần híp mắt phượng lại anh ta nhìn lê hiểu mạn bằng ánh mắt sắc bén tôi hỏi lại cô lần nữa cô có ý gì lê hiểu mạn đứng thẳng người nhớn mày nhìn âu dương thần lịch sự mỉm cười không phải là âu tiên sinh đến tìm trà hay sao mặc dù chỗ của chúng tôi không phải là tiệm trà nhưng tuân theo đạo lý khách hàng là thượng đế tôi đã đặc biệt cho người đi mua một gói trà về cho anh xin anh hãy cầm ký gói trà này anh đi t h ô n g thả âu dương thần đeo kính m á t lên lần nữa anh ta đứng lên thân hình cao một mét tám mươi mấy đi tới trước mặt lê hiểu m ạ n nghiêng người chăm chú nhìn cô cô rất thú vị đấy bởi vì anh ta rất cao nên khi anh ta tiến lên lê hiểu mạn cảm thấy quang cảnh trước mắt cô dần tối lại cô hơi lui về phía sau một bước mặt không cảm xúc nhìn anh ta đôi môi phấn hồng nói ra mấy chữ anh rất nhàm chán ánh mắt của âu dương dần trở nên r ấ t lạnh anh ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô cô rất sắc bén lê hiểu mạn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc đôi môi phấn hồng nhẹ mân anh cũng không kém âu dương nặng nề g nhìn cô tôi sẽ nhớ cô nhà thiết kế mạng n ì lê hiểu mạng mỉm cười nhìn anh ta lanh đạm nói không cần phải khách khí như vậy người nhớ tôi có rất nhiều không thiếu một người như anh đâu âu dương thần nhìn chằm chằm vào cô như muốn đục thủng một cái lỗ trên người cô vậy anh ta lanh đạm nhìn cô một lúc lâu rồi mới thu hồi ánh mắt sau đó x á c h gói trả kia rời đi chương sáu trăm bảy mươi bốn bới lông tìm vết tìm trà. được gói trà. Hai. nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn meo mắt lại nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta xoay người rời đi hơi cong môi dưới âu tiên sinh n g h ệ tình tôi nhắc nhở anh nếu như thị lực của anh không tốt thì cũng đừng beo kính dâm tránh cho lại đi sai chỗ lần sau tìm t r à thì mời anh đến t r à tiệm ok n g h e vậy âu dương thần hơi dừng bước chân lại anh ta không xoay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi văn phòng sau khi anh ta đi tương y y y h ơ ngón tay cái lên với lê hiểu mạn chị hiểu mạn may mà có chị chị thật là lợi hại một gói t r à đã giải quyết vị âu đại bài kia ha ha em đoán là âu đại bài đó sẽ sớm bị đập chết thôi đối long tìm vết kết quả lại thật sự tìm được một gói t r à ha ha thật là thú vị để chỉ mấy người kiêu ngạo mắc bệnh ngôi sao lê hiểu mạn liếc nhìn tương y d ư ỡ cười ngã nghiêng ngã ngửa cô n h u n mày nhìn cô ấy nói vẫn như cũ mặc dù khách hàng là thượng đế nhưng nếu lần sau gặp lại khách hàng như vậy không cần cho bọn họ quá nhiều mặt mũi chúng ta không thể vì tiền vì lấy lòng khách hàng mà đánh mất tôn nghiêm của chúng ta vâng vâng tương y dưỡi y h ã nhìn lê hiểu mạn rồi gật đầu liên tục chị hiểu mạn cũng chỉ có âu đại bài đó không bình thường như vậy thôi trước kia chúng ta chưa từng gặp khách hàng nào giống như anh ta em nghĩ có lẽ sau này anh ta sẽ không đến văn phòng của chúng ta nữa đâu nhưng chị hiểu mạn này chúng ta mất đi một khách hàng nhận ít đi một đơn đặt hàng thì có hơi đáng tiếc hay không kiếm ít tiền đi nhận ít đi một đơn hàng cũng chẳng là vấn đề gì với lê hiểu mạn cô n h u n mày liếc nhìn tương y rỉa y rỉa y rỉa y rỉa tiền không phải là tất cả chị vẫn là câu nói kia chúng ta không thể vì tiền mà ngay cả tôn nghiêm cơ bản nhất cũng không cần nếu như khách hàng đáng giá để chúng ta tranh thủ thì dĩ nhiên là chúng ta phải tranh thủ nhưng em cảm thấy âu dương thần đó anh ta đáng giá để chúng ta buông tha cho tôn nghiêm của mình đi lấy lòng anh ta sao tương y như ý ý lắc đầu không đáng giá chút nào chị hiểu m ạ chị không phải gặp anh ta từ lúc đầu đấy nếu chị gặp anh ta từ đầu thì chị sẽ còn tức giận hơn âu đại bài đó bảo nhân viên pha cho anh ta một tách trà tiểu lưu pha trà cho anh ta anh ta ngại tiểu lưu pha trà không đủ thơm nước không đủ ấm sau đó nói muốn cà phê em lại bảo tiểu lưu đi pha cà phê cho anh ta anh ta chỉ định em đi lúc em pha cà phê cho anh ta xong anh ta lại đòi uống nước ngọt lúc mang nước ngọt tới anh ta lại đòi uống nước sôi đưa nước sôi tới cho anh ta anh ta lại nói phải xem bản thiết kế của chúng ta trước kết quả anh ta vừa liếc nhìn bản thiết kế kia đã nói không thích nói muốn gặp giám đốc là chị hiểu mạ anh ta đúng là một quái ca không bình thường là tiếng lóng của đài loan thường để chỉ những người nóng tính tính cách lập dị lê hiểu m ạ n thấy tương ý ý thì càng nói càng tức cô vô bả vai của cô ấy mỉm cười nhìn cô ấy được rồi đừng tức giận nữa đừng vì người không liên quan đến mình mà thêm mấy cái nếp nhăn tương y dù y nghe vậy cô ấy lập tức đưa tay lên xoa xoa mi tâm chị hiểu mạn nói đúng em không thể vì tức giận với âu đại bài đó mà thêm mấy nếp nhăn được lúc này thư ký tiểu lưu k h ẽ gõ cửa phòng tiếp tân cậu ta nhìn lê hiểu mạn nói giám đốc lê ngụy tổng của chuỗi cửa hàng trang sức thiên hy ở thành phố h và phu nhân của ngài ấy tới trang sức thiên hy lê hiểu mạn nghe vậy cô vừa xoay người thì nhìn nhìn thấy một người đàn ông mặc câu phục đi giày ra khoác tay vợ mỉm cười đứng ở bên cạnh tiểu lưu hai người trước mắt vô cùng quen mắt lê hiểu mạn đang suy nghĩ xem là đã gặp qua bọn họ ở nơi nào thì người đàn ông được gọi là ngụy tổng đi vào cô mỉm cười nhìn lê hiểu mạn đưa tay ra lê tiểu thư cô khỏe chứ cô không nhớ chúng tôi sao lê hiểu mạn đưa tay ra bắt tay đáp lại ngụy tổng cô mỉm cười nhìn ông ta nhớ dĩ nhiên là nhớ lần trước trong bữa tiệc khai mạc buổi triển lãm trang sức ở l nữ giót tôi đã được gặp mặt ngụy tổng và ngụy phu nhân người đàn ông được gọi là ngụy tổng chính là người mà lê hiểu mạn đã gặp trong bữa tiệc khai mạc triển lãm trang sức ở n e w york lần trước lúc đó ngụy phu nhân nói thích sợi dây chuyền mà lê hiểu mạn đeo trên cổ hỏi cô là tác phẩm của nhà thiết kế nào lúc ấy tiểu nghiên nghiên đã cho bọn họ một tấm danh thiếp bảo với bọn họ là có thể tới văn phòng của cô đặt hàng lê tiểu thư tìm được cô chẳng dễ dàng chút nào cô chuyển văn phòng làm việc đến thành phố c à từ lúc nào vậy liếc nhìn nụ cười lịch sự của ngụy tổng lê hiểu mạn hơi ngượng ngùng một tháng trước xin lỗi tôi đã không thông báo kịp thời cho ngụy tổng ngụy tổng ngụy phu nhân mời ngồi sau khi mời ngụy tổng và ngụy phu nhân ngồi xuống lê hiểu mạn tỏ ý bảo tương ý ý ý ý đi pha hai ly cà phê tới chương sáu trăm bảy mươi lăm ưa ước hẹn t ổ ngụy phu nhân ngồi ở một bên cũng mỉm cười nhìn lê hiểu mạ lê tiểu thư tôi rất thích mâu trang sức mà cô thiết kế chúng tôi muốn hợp tác với cô chúng tôi sẽ thiết lập một quầy sản phẩm của lê tiểu thư ở chuỗi cửa hàng của chúng tôi không biết lê tiểu thư có nguyện ý hợp tác cùng chúng tôi hay không có thể mở quầy hàng ở chuỗi cửa hàng trang sức thiên hy dĩ nhiên là lê hiểu mạn nguyện ý đây là điều mà mỗi một nhà thiết kế trang sức thậm chí là mỗi một công ty trang sức cầu mà không được cô mỉm cười nhìn ngụy tổng và ngụy phu nhân ngụy tổng ngụy phu nhân có thể cùng hợp tác với hai người là vinh hạnh của tôi c ả m ơn hai người đã đánh giá cao về tôi như vậy tôi vô cùng nguyện ý hợp tác cùng hai người ngụy tổng và ngụy phu nhân nghe thấy lê hiểu mạn nói như vậy hai người đều cùng đứng lên rồi cùng đưa tay ra bắt tay với lê hiểu mạn lê tiểu thư chúc chúng ta cùng hợp tác vui vẻ lê hiểu mạn giữ nguyên nụ cười trên mặt cô lịch sự bắt tay lại với ngụy tổng và ngụy phu nhân hợp tác vui vẻ sau khi bàn chuyện hợp tác vô cùng thuận lợi với thiên hy lê hiểu mạn ký kết hợp đồng với ngụy tổng cô lấy lý do mình là chủ nhà mời bọn họ đến khách sạn quốc tế đế hoa đắt đỏ để chúc mừng cho sự hợp tác thành công sau này của bọn họ sở dĩ lựa chọn khách sạn quốc tế đế hoa dĩ nhiên là bởi vì ngụy tổng và phu nhân của ông ta đã cố ý từ chạy thành phố hát tới thành phố ca để b à n chuyện hợp tác với cô người ta đã cho cô mặt mũi lớn như vậy cô không thể tùy tiện mời cả nhà bọn họ đến nhà hàng bình thường để chúc mừng được như vậy thì tỏ ra quá không tôn trọng bọn họ quá không cho bọn họ mặt mũi lúc lê hiểu mạn và ngụy tổng ngụy phu nhân dùng bữa xong trời đã tối lúc ra tính tiền cô mới biết đã có người trả tiền giúp cô rồi mà lúc cô hỏi người trả tiền giúp cô là ai thì nhân viên phục vụ khách sạn lại không chịu nói thật ra thì cô không cần hỏi cũng có thể đoán ra được tám thành là có liên quan đến long tư hạo sau khi tiễn ngụy tổng và ngụy phu nhân lúc cô đang muốn lái xe đạ tưởng y y y y cùng đi đến khách sạn với cô trở về một chiếc mười bát đột nhiên dừng lại ở bên cạnh cô và tương ý rìa ý ý lúc này cô và tương ý rìa ý ý đều đang đứng ở bên ngoài khách sạn quốc tế đế hoa lê hiểu mạn liếc nhìn chiếc xe đột nhiên ngừng lại ở trước mặt mình và tương ý rìa ý ý cô hơi nheo mắt lại cô rất quen thuộc với chiếc xe này là của lạc thụy người trong xe chính là lạc thụy sau khi anh ta dừng xe lại anh ta đẩy cửa xe ra xuống xe rồi mỉm cười nhìn lê hiểu mạn và tương y rỉa y rỉa lê tiểu thư tôi đến để đưa cô và tương y rỉa y rỉa trở về dứt lời lạc thụy lại mỉm cười nhìn về phía tương y rỉa y rỉa đưa tay ra lịch sự làm động tác mời tiểu thư y rỉa y rỉa mời lên xe tương y rỉa y rỉa nhìn lê hiểu mạn rồi lại nhìn về phía lạc thụy cô ấy lịch sự mỉm cười lạc tiên sinh không cần đâu tôi có thể tự đón xe trở về đón xe ở đây không tiện lắm đâu lạc thụy nhìn tương y y y anh ta cười h i ế p mắt lại thành một đường chỉ tiểu thư y y y y có phải cô cảm thấy tôi là người xấu hay không vì vậy nên mới không dám ngồi xe của tôi tiểu thư y y y y y cô yên tâm tôi là người tốt một trăm phần trăm không tin cô cứ hỏi lê tiểu thư đi tương y y y y ngay vậy cô ấy nhìn về phía lê hiểu mạn chị hiểu mạn có phải hai người quen biết nhau hay không lê hiểu mạn cau mày lại cô không trả lời câu hỏi của tương y rỉa y rỉa mà nhìn về phía lạc thụy bình thản nói trợ lý lạc không cần làm phiên anh tôi sẽ đưa y rỉa trở về lạc thụy làm vẻ mặt như đưa đám đừng làm vậy lê tiểu thư cô cứ như vậy thì tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ cô cũng biết tính cách của tổng giám đốc mà là anh ấy bảo tôi tới đưa tiểu thư y y y đ trở về nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ tổng giám đốc sẽ rất tức giận rất tức giận đấy nghe anh ta nhắc tới long tư hạo trong lòng lê hiểu mạn vô cùng mất mát và khó chịu trợ lý lạc sao các anh biết tôi ở chỗ này lạc thụy mỉm cười nhìn lê hiểu mạn lê tiểu thư hẳn là cô biết tổng giám đốc vẫn luôn lấy cô làm trung tâm vì vậy cô làm gì trong ngày gặp người nào đi đâu ở cùng với ai tổng giám đốc rất rõ ràng dứt lời lạc thụy lấy ra một chiếc thẻ mở cửa phòng tới đưa cho lê hiểu mạng lê tiểu thư tổng giám đốc đang chờ cô ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất sau khi nói với lê hiểu mạng xong lạc thụy lại nhìn về phía tương y rìa y rìa tiểu thư y rìa y rìa mời cô lên xe tối nay lê tiểu thư đã có hẹn hơn nữa còn hẹn đến rất khuya cô hiểu mà vì vậy cô ấy không thể đưa cô về được cô lên xe đi nghe vậy tương y ư liếc mắt nhìn lê hiểu mạn cô ấy hơi do dự rồi lại nhìn về phía lạc thụy nói được cảm ơn lạc tiên sinh quân tử hữu thành nhân c h i mỹ tương y ưu ý ý ý cũng thành nhân c h i mỹ mặc dù cô ấy không rõ chuyện của lê hiểu mạn lắm nhưng cô ấy vẫn có hiểu biết về tính cách của cô cô ấy biết nếu như cô ấy không ngồi vào trong xe của lạc thụy thì chị hiểu mạn của cô ấy nhất định sẽ không đi đến chỗ hẹn gặp vị tổng giám đốc trong miệng lạc thụy kia quân tử hữu thành nhân c h i mỹ đạo khổng tử quân tử thì làm điều tốt đến cho người khác mặc dù cô ấy không biết vị tổng giám đốc kia là ai nhưng cô ấy nhìn biểu tình lúc chị hiểu mạn nghe thấy lạc thụy nhắc tới vị tổng giám đốc kia cô ấy cũng biết mối quan hệ giữa chị hiểu mạn và vị tổng giám đốc kia nhất định là không bình thường bởi vì cô ấy cũng không chỉ ở bên cạnh l ê hiểu mạn một năm hai năm cho tới bây giờ cô ấy chưa từng thấy cô lộ vẻ xúc động với người đàn ông nào như vậy